Với căn yêu nghiệt. Tập 70. Năm 1926. Chu Bân là người đầu tiên đứng vững, Hắn chạy một mạch về con sông máu đỏ. Đáng tiếc là không còn con quỷ đầu to ở kia. Bọn họ chạy thẳng về mảnh đất khô cằn. Khi tới nơi vẫn không nhìn thấy con quỷ đều to Chắc là nó trốn rồi Thiên vũ tặng hắn Sớ vô sương cảm thấy khá bối rối Do bọn họ đã quá nóng bội Do đối phương chạy mất Bây giờ tìm lại sẽ rất khó Dưới mảnh đất này của quyền cơ Triệu bân đi chân trần Lường qua lường lại Thì thoảng còn thấy hắn ta bỏ xuống Ấp sát tay xuống mặt đất Sớ vô sương cùng thiên vũ Lại không thể phát hiện ra điều gì Chỗ này nè Triệu Bân tìm một chỗ Rồi bắt đầu đồn địa số vô sương thiền vũ đứng bên ngoài chờ Sau một khách Mới thấy Triệu Bân ra Là huyền cơ gì Có một địa cung á Triệu Bân vừa phối bụi trên người Vừa đi về phía còn lại Quay lưng về phía hai người họ ngoát ngoát tay Ra dấu bảo bọn họ đi theo Đúng thật Dưới mảnh đất này có một địa cung Nhưng cửa vào không nằm ở đó Con quý kia rất lành lợi Tìm đâu là trúng Sau khi đi xuống Liền gặp một đường hầm tối đen Không có gì bất ngờ Điểm cuối của đường hầm Là một cửa đá vừa to vừa nặng Với tù về của ba người Thì chẳng thể nào đẩy ra được Nhưng không cần thiết phải đẩy ra Vì hai bên trái phải Đều có cơ quan để mở Chuyện này sao có thể làm khó được triệu công tử Hắn chạy qua chạy lại hai bên Cơ quan rất phức tạp Nhưng triệu bân có thể xử lý được Câu sự đệ Đa tọa đa nghệ thiệt Thiên vũ mỉm cười Làm ba cái chuyện bắt cả trầm chói nhiều Thì quen thôi Sở vô sương nói lời thật lòng Cánh cửa đá mở ra Sau khi tiếng vù vang lên Đột nhiên không khiết cổ kính Từ bên trong ùa ra Mang theo các mã sát Còn có Phật quan Ba người họ thấy vậy thì ngỡn các người. Bọn họ có thể lý giải nếu ở đây có mạ sát nhưng nhẫn tia Phật quang đó thì sao? Nào, bẩn thận. Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên bước vào đầu tiên. Thiền Vũ, Sở Vô Sương đều lấy ra vụ huyết của mình. Địa cung khá lớn nhưng chỉ có một tế đàn. Bên trên tế đàn đặt một cố quan tài băng ngọc. Kỳ lạ là không ai nằm bên trong. Chuyện này khiến cho ba người họ ngỡ ngàng Một địa cung lớn như thế Lại ở một nơi bí mật Mà chỉ để cung phụng một cố quan tài thôi sao Trong lúc bọn họ đang đứng nhìn Thì cánh cửa đá đã đóng lại Lúc cửa đóng Cả địa cung đều rung chiến theo Những ma chú kỳ lạ xuất hiện Mang theo ma lực bố xưa Rối loạn tinh thần của ba người Khiến bọn họ không thể nào kháng tự được Triệu bân ôm đầu, không ngừng rinh rỉ. Hắn có vỏ hồn còn không thể chịu nổi, thì nói gì tới số vô sương cùng với thiền vũ. Thất khiếu hai người đã bắt đầu chạy máu, cơ thể loạn chặn. Mà chú khiến đầu ốc bọn họ có lơ mơ, hệt như tia sắm xét bạn cổ đánh phải. Người vào đế của hôm đầu phải chết. Có giọng nói vang lên trong ma chú, uy nghiêm lạnh lùng Giọng nói kia khiến cho ba người họ Phải phun máu Giây phút đó dường như bọn họ Đều đã nhìn thấy thần chết đang vẫy tay với mình Ma chú quá mạnh Nó kéo bọn họ Xuống địa ngục sâu thẳm Bất cứ lúc nào cũng có thể hồn bay phát tán Đây Đây chính là một cái bẫy Triệu bần nghiến chặt răng Mặc dù hắn đã nhìn ra vấn đề Nhưng không thể làm gì được Người lập ra ma chú này Quá đáng sợ Hắn đoán không lầm Thì hẳn là ma chú cho ma quân thiết lập Vì thời gian quá lâu Uy lực của ma chú suy yếu Nếu không Nó có thể khiến cho bọn họ Biến thành các bụi ngay lập tức Trong thời khắc nguy hiểm Chiếc nhẫn ma trên tay hắn Bóng rung nhẹ Ma chú như có sức hủy diệt Biến mất sau lần rung linh Ba người đều học máu Nằm bẹp xuống đất Thiền vũ sở vô sương còn đỡ Cả hai đều thở hồng học. Nhưng triệu công tử thì đã hôn mi. Tính lại đi. Sở vô sương vỗ nhẹ lên người của hắn. Cảm thấy khó hiểu. Nàng và thiên phủ đều không có vỗ hồn. Còn không có hôn mi. Đáp lại nàng là tiếng thang đầy đau đớn của triệu bưng. Khuôn mặt nhỏ trắng mệt. Đầy vẻ thống khổ. Hệt như gặp phải ác mộng. Miệng không ngừng rên rỉ. về quá lạnh. Cơ thể nhỏ bé rung rảy từng cơn Khóe miệng còn rỉ ra máu tươi Sao lại vậy? Thiên Vũ vội vã tiến về trước Xem bệnh cho Triệu Bân Khổ nổi, kiến thức của hắn ta ít ỏi Không thể tìm ra nguyên nhân Là đặc xác sao? Nguyệt Thần liếc nhìn một cái Là khuôn mặt quỷ đầy tà niệm Đang muốn nuốt chẩn võ hồn của Triệu Bân Cướp lấy thần xác của hắn ta Mặt quý này không ngốc, biết chọn thời điểm. Võ hồn của Triệu Bân bị ma chú làm cho nhú loạn, thần trí không tỉnh táo. Cơ ngân, sở vô sương khẽ gọi. Nàng vừa dứt lời, thần thái của Triệu Bân lại thay đổi. Vẽ mặt đau khổ liền chuyển sang hôn dữ. Hắn mở bừng mắt, đôi mắt vốn thầm thủy trí tuệ, giờ nổi đầy gân máu. Trong mắt đó hoe đầy vé hôn tàn, dàn ác khác máu. Cái chuyện này thiên vũ sở vô sương đều ngẩn các người Bọn họ chưa kịp phản ứng Có mà lực Ồ ra từ trên cơ thể của Triệu Bân Hất hai người bay lộn nhau Tới khi cả hai kịp đứng vững Triệu bân cũng đã bật dậy Bay lờ lửng trên không trung Hai chân cách mặt đất bà tức Lại là cái hình thái này Sở vô sương chào mày Tối hôm đó Trong phố linh lung Ngân ngân cũng như vậy, như đang phát điên, mất hết lý trí, hệt như một con ngạ quỷ hùng ác. Còn xích nữa thì... Tỉnh lại đi! Thiên vụ hát lớn, niệm chú tính tâm. Sớ vô xương cũng không đứng yên. Lê Ánh Sáng đánh về phía của Triệu Bân. Độm đông mà cũng dám so bởi dánh răng. Mặt quỷ Triệu Bân cười gian ác. Mặc dù nói nhỏ, nhưng lại như sấm xét. Đánh tàn ánh sáng của sở vô sương Cùng với chú âm tỉnh tầm của thiền vũ Mậu, cả hân ta lợi Thiền vũ đứng vững ra mặt đất Rồi phất tay Trong tay áo Có số lượng lớn bùa chú bay ra Tất cả đều là bùa chú phòng ấn Sở vô sương chấp tay thành hình chứa thập Đánh ra một lá bùa nhiều màu Mặt quý triệu bơn khẽ nhét miệng Tuy hắn không nhúc nhích Nhưng từ bên trong cơ thể Phóng ra ngoài một vần sáng màu đen Đánh bật tất cả bùa chú của thiền vũ Khiến cho đám bùa chú trồng nhảy mắt Biến thành một đống giấy vụn Rời lã tả xuống mặt đất Bùa nhiều màu của sở vô sương không khá hơn là bao Chưa kịp trúng đích Đã bị ma lực tiêu diệt Cả hai người kêu rên Từng bước lùi về sau Gương mặt quỷ triệu bần Lao tới như một bóng ma Tùng một trưởng Làm thiên vũ bị đánh học máu Bay ngược về sau Rồi va vào vách đá Xương cốt kinh mạch bên trong cơ thể Đứt kể không ít Thiền vũ còn vốn đang bị trọng thương Trúng thêm một chiêu càng thê thảm Hồn mê ngất xỉu ngay tại chỗ Màu tỉnh lại Số vô xương lạnh lùng quát lên Mở ra màn đêm vô hạn Bi pháp này còn có một khả năng Chính là phong ấn thuộc tính bóng tối sao Đốc côi Mặt quỷ triệu bân cười rộ gian ác Một tay sẽ rách màn đêm vô hạn số vô sương học máu Loạn troạn lùi về sâu Chưa kịp đứng vững Mặt quỷ triệu bân đã xuất hiện trước mặt Một chuẩn đánh bay nàng ngược về sau Dính lên vách đá hệt như thiên vũ Rồi cũng nghe lập tức ngất đi Mạnh như vậy Nguyệt thần lắm bẩm Hai tên yêu nghiệt của thiên tông Thực lực không kém vẫn bị Triệu Bân giải quyết chỉ trong hai chưởng. Ngẫm lại thì mặt Quý hùng hẳn, tuy chỉ là tà niệm, nhưng bên trong còn sót lại một tia ma lực. Đừng đánh giá thấp một tia ma lực, rất đáng sợ. Khí huyết tự tiết diệu. Mặt Quý Triệu Bân âm hiểm cười, thè lưỡi liếm liếm môi. Hắn nhìn chằm chằm số vô sương, so với Thiên Vũ, Khi huyết của nàng ta vẫn là thuần khiết hơn Một lần nữa Mặt quỷ Triệu Bân lại vương tay Về phía của sở vô sương Đột nhiên trước khi bàn tay ma Chạm vào sở vô sương Thần trí của mặt quỷ lại bắt đầu rung lên Bảo sao ta thường xuyên gặp ác mộng Quá ra là do người giấu trò Triệu Bân hừ làm một tiếng Thần trí bị lạc đã quay trở về Vừa về nhìn thấy một gương mặt quỷ Khát sâu vào bên trong võ hồn có thể nói là hòa vào một thể với võ hồn. Lúc trước Triệu Bân đó không sai. Bên trong hồ lô tím vàng quả nhiên có một cương mặt quỷ. Có thể chính ngày hôm đó nó đã tìm cách thẩm nhập vào bên trong cơ thể của hắn ta. Im lặng một thời gian, nhưng cuối cùng không nhịn được, muốn xông ra tiêu diệt võ hồn của hắn, rồi đoạt xác thần thể. Đáng tiếc, mặt quỷ quá xem thường ý chí của Triệu Bân. Thù chưa báo xong, Sao có thể chết giấy chàng như vậy Muốn đoạt xác Gương mặt quỷ này vẫn chưa có đủ đạo hạnh Mặt quỷ gầm gừ Lộ ra bộ mặt dữ tận Mặt quỷ nhận ra Mình đã đánh giá thách Triệu Bân Út ra khỏi cơ thể của ta Đời đây Tôi đại hợp nhất vậy ta Mặt quỷ âm trầm cười Triệu Bân không có nhiều lời Ngay lập tức công kích Mặt quỷ quát lên một tiếng Không hề nào núng mà xông lên Người ngoài không thể nào nhìn thấy được trận chiến của hai bên. Cả hai chiến đấu ở bên trong cơ thể, tranh đạt quyền khống chế thần thể. Giờ phút này, nếu như thiên vũ cùng sớ vô sương tính lại, chắc chắn cảm thấy kinh thái không thôi. Nhìn thần thái bên ngoài của Triệu Bân, lúc thì bạo ngược, lúc thì thanh tĩnh. Là do bên trong tâm trí của Triệu Bân có hai luồng thần trí, công kích qua lại khống chế cơ thể. Một tiên lửa lé lên. Tiếu Kỳ Lân lập tức chạy ra ngoài. Trong mắt tiểu Kỳ Lân lé lên hôn quang, trừng trừng nhìn về phía cơ thể của Triệu Bân gạo rú. Phải rồi, có thanh thu ở đây mà ngươi dám tắt loạn ấy. Tiếu Kỳ Lân vừa xuất hiện, mặt quỷ trầm nhai mắt trở nên nào núng. Mặt quỷ tưởng rằng kế hoạch của mình không có kẻ hở. Sau khi đoạt được sách của Triệu Bân, thì thoải mái xử lý tiểu Kỳ Lân. Nhưng tới lúc này... Nó đã không còn quyền khống chế thần thể của triệu bân nữa Nếu như không có thần thể Thì nó chẳng qua chỉ là cỏ rác Không thể nào gánh nổi Uy thế của thánh thú kỵ lưng Mặt quỷ rơi xuống thế hạ phong Triệu bân chấp thời cơ công kích mạnh mẽ tiểu kỵ lân không ngừng gạm rống Bên trong cơ thể tiểu kỵ lân Tiềm tàn một nguồn năng lượng thần bí Chuyên khắc chế tà ma Gương mặt quỷ kia chính là tà ma liền bị nguồn năng lượng thần bí của tiểu Kỳ Lân uy hiếp. Tiên rống của tiểu Kỳ Lân hệt như đang trợ chiến cho Triệu Bân. Mặt quý gạm thét, kiệt lực phản kháng. Tuy nhiên, đại thế đã mất. Nó bị mất quyền không chế thần thể cũng xem như thua một nửa. Dù sao, đây cũng không phải là thần thể của nó. Càng đừng nói đối phương còn có thêm một thánh thuốc Kỳ Lân. Cho dù tiểu Kỳ Lân đang nhảy ra bên ngoài, Thì vẫn có y lực, trần áp ác ma cực mạnh. Cút ra! Triệu bân quát lớn, một cước đá bay mặt quỷ. Mặt quỷ giữa tận bị đá bay, nhưng trong chớp mắt, Cũng mang đi luôn giọt ma huyết, cùng một giọt lòng huyết triệu bân từng hấp thụ trước kia. Điều này cũng có nghĩa, sau này triệu bân không thể sử dụng ma đạo, cùng kỳ lần thể được nữa. Thấy mặt quỷ bị đá văng ra ngoài, Tiếu Kỳ Lân nhảy lên tiếp tục đánh. Bạc Quỳ tất nhiên rất sợ hãi, không dám chống lại. Phóng xuyên qua vách đá như một luồng ma quang. Trong lòng cảm thấy hết sức phiền muộn. Tiếu Kỳ Lân nhảy ra ngoài đuối theo. Trời ơi về đây! Triệu Bân vội vàng gọi lên một tiếng. Nếu như tiểu Kỳ Lân ra ngoài, cái gì chỉ ma vực này sẽ trở nên rất náo nhiệt. Chính là thánh thú Kỳ Lân... Làm việc có ai nhìn thấy không trở nên điên cuồng Vừa dứt lời Hắn lại bất tỉnh Trong nhai mắt Hình dạng của hắn ta biến đổi Từ hình dáng đứa trẻ Trở lại hình dáng trưởng thành Gương mặt vẫn là gương mặt nhạt nhòa của cơ ngân Ném vào trong đám đông Chẳng thế nào phân biệt nổi Tiếu kỳ lơn trở về Canh giữ bên cạnh Lúc này địa cùng mới bắt đầu yên tĩnh Ba người tầm bảo đều đã ngất Chỉ còn Tiếu Kỳ Lân ngồi sậm ở nơi đó Không biết qua bao lâu Một tiếng kêu rên khẽ vang lên Số vô sương dường như đã tỉnh Tiếu Kỳ Lân tự giác chui vào bên trong cơ thể của Triệu Bân Lại trở thành một hình vẽ Chương 1928 Số vô sương ngồi dậy dây dây ấn đường Mất một lúc nàng mới có thể tỉnh vội vàng đứng lên Thiên vũ sư huynh Thiên vũ không đáp lại tiếng gọi của nàng ta Sở vô sương vội vàng đúc đăng dược cho hắn Mặc dù thiên vũ bị thương trầm trọng Nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng Khi nhìn thấy triệu bưng nàng không khỏi sợn sốt Cơ ngân đã trở lại bình thường Không còn cãi láo hoàng đồng Cơ ngân Nàng ôm cánh tay ngọc của mình Rồi loạn chọn bước tới Cơ ngân không đáp lại tiếng gọi của nàng ta. Khuôn mặt lúc này ngủ rất yên bình, không còn bể giữ tận như lúc nãy. Nàng thở vào nhẹ nhõm. Cơ ngân không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nàng không hiểu tại sao trước cơ ngân đột nhiên biến thành ác ma. Nàng lại lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Triệu Bân. Đôi mắt đẹp của nàng nheo lại, nhìn chầm chầm vào sườn mặt của Triệu Bân. Cẩn thận nhìn, nàng nhìn thấy dưới bàn tay của cơn ngừng có một lớp da nổi lên trên. Mặt nại giác ngươi. Sớ vô sương lãm bẩm, chân mày nhú chặt. Nàng khẽ vương tay kéo miếng da xuống. Lúc này lọt vào tầm mắt của nàng là một gương mặt hoàn toàn khác. Gương mặt này ngủ quan góc cạnh rõ ràng, giữa ấn đường tách lên vẻ lạnh lùng cương nghị. Triệu, Triệu Bân... Khi sở vô sương nhìn thấy gương mặt này Nàng đã vô cùng sừng sốt Địa cung bên trong ma vực Chìm trong sự yên tĩnh chết chóc Thiên vụ ngất đi vẫn không có được yên Trong đầu là một cơn ác mộng Khiến cho thần sắc của hắn ta hết sức thống khổ Khuôn mặt trắng bệt Bởi vì bị thương quá nặng Hơi thở của mong manh Khói miệng chạy máu không dứt Bị người ngoài đánh thì không nói Đằng này còn bị chính người của nhà mình Đánh muốn cho tàn phí Triệu bơn đã ngất Nhưng so với tiền vũ Giấc ngủ của hắn yên bình hơn Không còn gương mặt quỷ bên trong thần trí Hắn ta có một giấc mộng đẹp Trong mộng được đếm tiện tới là thỏa thích Trên tay của sở vô sương lúc này Đang cầm tấm mặt nạ da người Nét mặt khó có thể hình dung Kinh ngạc, sừng sốt nghi hoặc Tất cả thần thái của nàng hợp lại Sợ rằng chỉ có thể diễn tả Bằng hai từ chết lặng Nàng chưa từng gặp Triệu bân của Thành Vong Cổ Tuy nhiên nàng đã từng nhìn thấy Tranh chân dung của Triệu Bân Trên đường phố Đế Đô Treo đầy tranh chân dung của Triệu Bân Cũng chính là lệnh truy nã Lệnh truy nã do đích thân Tử Y Hầu hạ khắp đường lớn nhỏ nhỏ Thật không thể tưởng tượng được Nàng không ngờ Cơ ngân của Thiên Tông lại chính là Triệu Bân của Thịnh Vương cổ. Trong chớp mắt, nàng liền trở nên mơ hồ, không thể tin vào gương mặt mình vừa nhìn thấy. Nàng thực sự rất khiếp sợ, khiếp sợ sự quyết đoán cùng gan dạ của Triệu Bân. "Ngươi là Triệu Bân. Đan Phượng Phù Dung là mẹ của ngươi." "Thảo nào, ngươi thường xuyên chạy tới thanh lâu." Sở Vô không khỏi ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm một mình. Nàng đã từng vào thanh lâu Từng đi lên căn phòng cao nhất Chỉ vì muốn hiểu rõ Trên đó có nữ nhân đẹp tích cỡ nào Lại khiến cho cơ ngân suốt ngày phải chạy tới đây Xem qua Thì những nữ nhân ở trên tầng cao nhất thật sự rất là xinh đẹp Đây chỉ là phát hiện đầu tiên của sở vô sương Phát hiện thứ hai Là căn phòng trên tầng cao nhất Có thể nhìn thẳng qua hình tháp Mà không đụng phải chứng ngại vật nào Cả đế đồ Chạy có mỗi căn phòng kia có thể nhìn rõ. Sau khi nhận ra điều này, sớ vô sương đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch. Mà trái tim của nàng cũng đột nhiên nở rộ. Đã nói cơ ngân không phải là loại người như vậy. Mặc dù mỉm cười, nhưng nàng không khỏi cảm thấy bi thương thay cho Triệu Bân. Thê tự của hắn sống mà như chết. Cha hắn lại bị ép chết, còn mẹ bị giam cầm trong hình tháp. Cá triệu gia sống chết không rõ. Hắn ta phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể chịu đựng được tất cả những biến cố xảy ra. Nếu đổi lại là nàng thì sớm đã gục ngã rồi. Có lẽ bên ngoài tắm mặt nạ ra người này hắn luôn luôn phải giá vờ. Vì cuộc sống mà giá vờ vì báo thù mà bôn ba. Chỉ sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ hắn mới chân chính là triệu bân. Lần đầu tiên nàng cảm thấy người thanh niên trước mặt vô cùng xa lạ. Cũng là lần đầu tiên có cảm giác Cái tên khắc sâu trong lòng của nàng Một cơ ngân một triệu bân Cho dù cái tên nào Nàng cũng sẽ ghi nhớ suốt đời Sở vô sương im lặng hồi lâu Ngồi bên cạnh ngắm nhìn triệu bân Thật không ngờ Cương mặt này lại có ma lực Khiến cho nàng ta ngây ngẩn các người Nàng với cơ ngân Lâu ngày sinh tình Nàng với triệu bân Là nhất kiến chung tình hóa ra, người đẹp trai như vậy. Sở vô sương cúi đầu rụ mắt xuống. Ánh mắt mềm mẩn. Cho dù chỉ nhìn trộm người đang ngủ say, cũng đủ khiến cho nàng ta cảm thấy mê say. Cơn ngân cũng được, triệu bơn cũng tốt. Cả hai đều là người trong lòng của nàng ta. Đột nhiên có một tiếng kêu rên trầm thấp vang lên. thiên vụ đã tỉnh. Sở vô sương tự dắt vất tay đánh ra một luồng ánh sáng nhiều màu. Khiến cho thiền vũ Tiếp tục hôn mê lần nữa Với việc này nàng đã tìm được Một lý do chính đáng Vết thương của sư huynh nghiêm trọng như vậy Thì tiếp tục ngủ sẽ tốt hơn Thiền vũ có nằm mơ cũng không ngờ Hắn đúng là một kẻ xui xẻo Trước thì bị cơ ngân đánh cho tạng quấy Vừa tính lại đã bị sở vô sương Đánh tới hôn Mi Cái thằng thiếu quý nhà ngươi Tính lại chỉ giỏi phá đám mà thôi Công hổ là thần Lời này của Nguyệt Thần rất có ý tứ. Nguyệt Thần không nhìn thiên vũ, hào hứng nhìn sang sở vô sương cùng với Triệu Bân. Nói không chừng phía sau còn có kịch hay để xem. Triệu Bân đã không còn là đứa trẻ, hình dáng đều trở lại như cũ rồi. Về phần tại sao tác mặt nại gian người trên mặt Triệu Bân lộ ra sơ hở, điểm này có thể dễ dàng giải thích. Mặt quỷ trước đã đoạt sát cơ thể Triệu Bân, Giang người phát sinh dị biến Làm cho mặt nạ tách ra khỏi lớp da thật Sớ vô sương quan sát rất kỹ Cục diện mới trở thành như thế này Không thể không nói Cục diện này quả thật hấp dẫn Đồ nhi của Nguyệt Thần vẽ ngoài không tệ Nếu không, sớ vô sương cũng không đỏ mặt tới như vậy thể tự của người hẳn cũng rất xinh đẹp Sớ vô sương lại lãm bẩm Tâm trạng có chút phức tạp Nàng chưa từng nhìn thấy Liễu Tâm Như, nhưng đã nhìn thấy Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt có thiền linh thầy, thực lực không có tầm thường, huyết mạch cũng bá đạo. Nhàn sắc khuynh thành, muội mùi hẳn cũng không có kém cạnh là bao. Nếu như có thể, sở vô sương quả thật rất muốn gặp mặt. Mẹ! Triệu bông ngủ say đột nhiên nói mới. Tiếng mẹ này khiến cho sở vô sương cũng thấy đau lòng. Biết rõ mẹ mình bị giam trong hình tháp, chỉ có thể bất lực mà nhìn. Nàng hiểu tâm trạng khổ sợ của hắn ta. Có lẽ mục đích gia nhập thiên tâm chính là cứu mẹ mình. Cho tới nay, chẳng ai biết Đăng Phượng Phụ Dung đã phạm vào cái tội gì, khiến cho đích thân tứ y hầu phải gây chiến. Sở vô sương đã từng hỏi cô cô của mình, nhưng không có câu trả lời. Sợ ngay cả cô cô của nàng cũng không biết Đăng Phượng Phụ Dung rốt cuộc phạm vào cái tội gì. Cái tên này, người thật là giỏi Sở vô sương lại mỉm cười Tên này lừa tất cả mọi người Có cả Dương Huyền Tông Đồ Nhi Cứ Hồng Uyên Tứ Y Hầu Hoàng Phi Vũ Linh cùng Ngũ Đại Thiên Võ Chưa tới 20 tuổi Có thể làm được việc này Từ cổ chiếc kim chỉ có mỗi một mình triệu bấn Nhìn vào chiếc mặt nạ Nàng hiểu ra phần nào Đây không phải là mặt nạ da người bình thường Đây chính là mặt nạ vô tướng ở trong truyền thuyết. Khi luyện nhập vào gương mặt, có thể biến đổi hình dáng của gương mặt, ngay cả cường giá thiên võ cũng không thể nhìn thấu. Nếu như không có bạo bối bật này, thì Triệu Bơn hẳn không có liều lĩnh trà trộn vào thiên tông. Đừng nói là chính mắt nạng nhìn thấy, cho dù nghe qua cũng phải giật mình. Triệu Bơn quả là quyết đoán. Nếu chỉ cần có một chút sợ hở, Thì đều chờ đợi hắn ta chỉ có cái chết Trong thế hệ trẻ Mấy ai có dũng khí như Triệu Bân cá tính này Chính là một điểm hấp dẫn của bản thân hắn Tiểu tư sở gia Đột nhiên bảo dạng Côi thấp người xuống Ngắm nhìn rõ gương mặt đẹp trai của Triệu Bân Thậm chí còn muốn hôn hắn một cái Dù sao Đâu có ai biết Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh Lại ôm đầu ngồi dậy Trước mặt hắn ta xuất hiện luồng ánh sáng nhiều màu. Nguyệt thần bực mình. Cảnh tượng lãng mạn như vậy đã bị người phá hỏng. Không khí lãng mạn bị phá vỡ. Nhân sở vô sương vẫn cố bình tĩnh. Tiếp tục cùi thắp người xuống. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng ta. Ngay cả ông trời cũng muốn chia cách nhân duyên. Khi hai má của nàng gần chạm vào gương mặt của Triệu Bân. Thì Triệu Công Tử đột nhiên bừng tỉnh Gương mặt xinh đẹp của sớ vô sương Lọt vào tầm mắt của hắn Ngay cả mùi hương hết sức mê người Bốn mắt nhìn nhau Thời gian như đồng cứng Đề cùng lúc này tĩnh lặng như tờ Khi triệu bân tỉnh dậy Tình cảnh trở nên rất là lúng túng Hai mắt mớ to Đầu óc mơ hồ choan ván Trong vài giai đậu Không có một âm thanh nào phát ra Ngay sau Sớ vô sương đã vội vàng đứng bật dậy ôm mặt lao đi Hai má đó bừng cái tên này sao tỉnh dậy đúng lúc như thế không sớm không muộn tính lại ngày lúc này Nguyệt Th thần tới dàiý nữa là được xấu vô xương cũng thật là sức mạnh dùng để đánh thiên vú đâu cứ đập cho tên này một dưỡng thì để làm sao họ trả lại bình thường đâuềuân bậc dạy quan sát toàn thân không còn hình dáng của một đứa trẻ Đúng là niềm vui bất ngờ, mà cơ thể này cũng là thoải mái hơn. Thần trí tỉnh táo lại, nhờ tới chuyện trước khi bước vào địa cung, chịu ảnh hưởng bởi một ma chú đáng sợ, liền ngất đi rồi bị đoạt sát. Nếu như không cố gắng phản kích và có tiểu kỵ lân trợ chiến, chỉ sợ mãi mãi không thể chiếm lại quyền khống chế cơ thể từ cương mặt quỷ. Bây giờ vừa tính lại đã khôi phục hình dạng bình thường, Thật sự cảm động muốn khóc. Sau này hắn không phải ngước nhìn mọi người. Cũng may mặc huyền bào tỷ thế có thể linh hoạt thay đổi theo kích thước cơ thể. Nếu không khi trở lại hình dáng ban đầu, y phục rách hết thì... Đang miên mang suy nghĩ. Hắn chợt nghe tiếng hát thảm của Thiên Vũ. Bởi vì Thiên Vũ lại tỉnh dậy không có đúng lúc. Tiếu thư sở gia ngay lập tức đánh một luồng ánh sáng. Ờ, cái chỗ này... Triệu Bân có chút sướng sờ. Người có chắc là muốn để Thiên Vũ tỉnh lại hay không? Sở vô sương mỉm cười, lắc lách tắm mặt nạ da người ở trong tay. Triệu Bân giật thoát, bất giác sợ lên gương mặt của mình. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này chính là sở vô sương đã biết ra danh tính thật của hắn ta. Triệu Bân thành vong cổ, nghe danh đó đâu? Sở vô sương miếm cười nói với Triệu Bân. Triệu Bân không nói lời nào. Lập tức rút ra kiếm Long Uyên. Sở vô sương vội vàng lùi về sau. Chẳng lẽ tên này định giết người diệt khẩu? Nhưng đột nhiên Triệu Bân lại lấy ra một quả táo. Dùng Long Uyên mà gọt táo. Ta còn tưởng rằng... Giết chưa? Ăn xong quả táo này ta sẽ giết cô. Trước cơ hiếp bị sâu giết. Ngươi! Sở vô sương cá kinh. Vò tắm mặt nạ da người ném qua. Vậy mới phải. Triệu Bân tháng nhiên đặt tắm mặt nạ, xem xét một chút, hài lòng vì không có hư hại gì. Lá găng của người không có nhỏ đâu. đâu như cô là to, thì cô cũng sẽ làm vậy thôi. Triệu Bân cắn một miếng táo rồi tháng nhiên nói. Số vô sương chỉ có thể im lặng. Nếu là Triệu Bân có lẽ nàng đã phát điên. Cậu có thể giữ bí mật chuyện này hay không? Triệu bân một tay cầm quả táo Tay kia cầm kiếm lòng uyên mà hỏi Nếu không thì Người giết ta sao? Ờ Thiên vũ tỉnh lại Che đầu mà ngồi dậy Sở vô sương phớt tề áo Một tê sáng năm màu bay ra Triệu bân càng thêm trực tiếp Ném luôn quả táo chưa gặm xong Có vài việc Người nào đó không biết thì tốt hơn Cơn buồn ngủ ạp tới không đúng lúc. Nguyệt thần tạc lưỡi, xấu hổ dùm cho thiên vũ. Sau một hồi nhạc đệm, sớ vô sương nhìn sang triệu bưng. Người sẽ giết ta sao? Ta nhớ là trên đời này có một loại vượt tên là nước dòng tịnh. Ta giờ bí mật, tuyệt đối giữ kính như bưng. Sớ vô sương hít sâu một hơi. Nước vô tình không phải thứ tốt là gì, dùng nhiều tạo thành thương tốn thần kinh. Dù Triệu Bân không nói Nàng cũng không có giấy dàng để lộ Tốt Con đích dễ bảo Hàng nói xong thì đeo mặt nại da người lên Thứ thực Ta thấy gương mặt này vẫn là thuận mắt hơn Dù đội có phải cô định tạo không vậy Số vô sương đỏ bừng mặt Triệu Bân chẳng thèm đế tâm Nhìn ngó chung quanh Rồi bước lên đàn tí Đánh giác quan tài băng ngọc từ trên xuống dưới Về độ trong sáng của nguyên liệu, quan tài bằng ngọc cũng phân chia cấp bậc. Cái này e là cấp bậc cao khủng khiếp, chẳng kiếm ra được cái thứ hai tương đương. Đây là... Hắn vòng quanh quan tài băng ngọc, mắt không ngừng quan sát. Càng nhìn càng thêm tham thúy. Phía trên quan tài băng ngọc, có vật quan lắp lế, là đồ của nhà Phật, hoặc bên trong trồng cất người nhà Phật, thậm chí lưu lại ý niệm biến thành tia Phật Quang. Đây cũng là lý do vì sao khi mở cửa đá, có Phật Quang xuất hiện. Nhưng Triệu Bân không thể hiểu được mà và Phật đối lập tại sao trong này cung phụng nhà Phật. Miếu cổ trước đã thấy quan tài băng ngọc cũng vậy. Xem hắn còn nằm lên hít hà trên quan tài lưu mùi hương của phụ nữ. Chứng minh người được chôn trong quan tài là con gái nhà Phật. Nhưng không biết thì thầy đã đi đâu Rất lâu sau Sở vô sương bước lên đàn tế Mặt ẩn đỏ Không dám nhìn thắng vào triệu Vân Chỉ lo xem xét quan tài Nàng phát hiện ra điều kỳ lạ Biểu cảm không thể giải thích Cô thấy thế nào Rất quý vị Một câu đơn giản rõ ràng Hai người xuống khỏi đàn tế Dạo quanh trong nội cung Hy vọng tìm được manh mối Tòa địa cung lớn thế này Không chừng còn có quyền cư. Triệu bân cởi giày cố gắng tìm lại cảm giác. Cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sư huynh thiên vũ, tỉnh lại đi. Còn đó, triệu bân ra dấu kề sát vào cửa đá. Bên kia cửa có người, chính xác hơn là một con quỷ. Một quỷ đầu to, đang có tự thế giống hệt triệu bân, kề sát cửa đế ngẹ ngóng. nghe một hồi cửa đá bật mở, Quý đào to vừa thấy co giò bó chạy. Một bàn tay bằng chân nguyên thọ ra từ trong địa cung, tâm lấy kéo vào trong. Vẽ mặt quý đầu to vô cùng bối rối, chưa kịp đứng vững, đã vội quỳ xuống đất. Mặt đối diện với quan tài, thực hiện trọng vẹn ba khấu chính lạy, biểu cảm có chút kinh ý. Bên dưới kinh ý là kính sợ. về quá sợ mà toàn thân rung rảy, gương mặt đen bậy tám phần cũng trắng mệt cá ra. Sớ vô sương nhú mây. Hiến nhiên người được chôn trong quan tài thân phận cực kỳ cao quý ở ma vực. Người đang lại ai vậy? Người giá ở đây. Triệu Bân nhìn chầm chầm con quý đầu to. À, không, không, không có giá lại ai cả. Quý đầu to sợ hãi, vội vàng xoay chân định tiếp tục bó chạy. Sớ vô sương tiến lên chặng đường. Đâu không mơ người ăn táo ngờ. Một tay Triệu Bân cầm Long uyên tay kia cầm táo từng nhát từng nhát một gọt rất điêu luyện Người đang lại ai ở đây? Sở vô sương cầm kiếm lòng uyên Quế đầu to nước nước bọt đứng thẳng vương đầu Ma hậu Cái gì? Sở vô sương sửng người Ma hậu của các ngươi là người nhà Phật Phải quý đầu to gật cái đầu bự Chuyện này Ma và Phật là kẻ thù trời sinh. Thề tự của bất diệt ma quân, mà hậu ma vực, lại là người nhà Phật. giống là ma quân khí phách nghe. Triệu Bân thổn thức. Cưới người nhà Phật làm vợ, nghe cũng thấy lạ đời. Nếu là thật, lời đồn trở nên dễ giải thích. Năm đó bất diệt ma quân từng ná loạn đất Phật. Việc này chắc chắn liên quan tới ma hậu. Không chừng ma quân muốn cướp ma hậu, Như vậy thì bốc diệt mà quần quả là trâu bò. Triệu Bân tưởng tượng một chút cảnh kì ấy, một đám đầu trọc bị đánh, rồi tụ tập với nhau niệm một câu. "Tây chủ, đừng ép chung tầng chối tụng. Có phải mà quần từng luyện đang bất lão hay không?" Sau khi sự số, Sở Vô Sương nhìn chằm chằm quý đầu to. Ở tai tai nhớ mang máng như là có quý đầu to gãy gãy cái đầu Nhớ mạng mắn Con này thuộc thế hệ ma quân hay sao? Ờ, có luyện rồi Lại chêm thêm một câu Luyện thành hay không? Cái này tao không biết Trước không lâu có dị tưởng của đàn bất lão Người có thấy hay không? Đó là ý niệm cây ma quân luyện Đàn bất lão còn sót lại Quý đạo to đáp Ngồi xếp bằng trên đất Ý niệm được trời đất ghi nhớ Mới có dị tưởng Bảo trợ biến đổi suốt mấy ngày. Sớ vô sương như mày, lặng lẽ suy si tư. Nhưng ít nhất có thể xác định một điều. Là ma quân từng luyện đang bất lão. Còn về đang bất lão ở đâu, bọn họ phải tự tìm. Nếu như không ngoài dự đoán, ma quân luyện đang bất lão để cứu ma hậu. Còn qua bộ đệ ở đâu? Một hồi lâu trựa bơn mới hỏi. Kế đào to vương tay chỉ vào quan tài băng ngọc. Được hạ tán với mà hậu đổi Triệu bân nghe xong Vô thức ngoái đầu nhìn quan tài băng ngọc Trong mắt hết sáng lại tối Thú thật Đây không phải là tình tốt là gì Thì thể mà hậu không nhìn thấy Hoa bồ đề cũng bị mang theo Mà hậu các người Có phải là xác chết vùng dậy hay không Quấy đầu to lát đầu Đây cũng là lần đầu tiên nó tới đây Mà hậu có phải xác chết vùng dậy hay không Nó không biết chỉ biết mảnh đất này là cấm địa vào thời ma quân, không ai được đặt chân tới. Triệu Bân lại hỏi thăm về dị tượng của Hòa Bồ Đề. Câu trả lời là một cái lắc đầu của quý đầu to. Sau hắn và Sở Vô Sương nghiên cứu, quan sát con quỷ đầu to này vô cùng kỹ. Thứ này đúng là khác với những con quỷ còn lại, trí tuệ cực cao. Hơn nữa, còn là một nhân vật cốt hóa. Dù không phải thì cũng có liên quan tới cấp bậc này. Nếu không chẳng thể nhớ về chuyện của ma quân Trừ việc này trong đầu của quý đầu to Lại vô cùng hỗn loạn Triệu bân không nhìn ra cái gì Mà đây cũng là trường hợp đầu tiên hắn gặp Bị hai người nhìn chầm chầm Quý đầu to ngoan ngoãn Khi liếc mắt nhìn sang Nhìn thấy nhẫn trên tay của triệu bân Trong mắt toát ra sự mờ mịch Cái nhẫn này trông quen thiệt á, Hình như ta tưởng thấy ở đâu ta Nó lại đi ở đâu của bảo bối? Sau khi nghiên cứu xong, Triệu Bân chọt quý đầu to. Quý đầu to không nói chuyện, vươn tay chỉ chỉ. Triệu Bân sớm vô sương đều nhấc mắt nhìn theo. Món bảo vật đó không có ở dưới mà ở trên không trung, đồng nghĩa là trên bầu trời á. Có quyền cơ gì ở trên? Chẳng lẽ có không gian đặc biệt? Có thổi hả? Vậy làm sao để đi lên? Hai người ngẩng đầu nhìn trời. Tới khi cúi đầu nhìn, quỷ đầu to đã biến mất. Triệu Bân chẳng đuổi theo làm gì, bởi vì nó chạy không có thoát. Hắn đã liều ấn trên người của đối phương, giờ vào ấn ký, giấy dàng tìm được. Những thứ muốn biết đều đã hỏi rồi, còn về chuyện bảo vật trong không trung, với cách bật quý đầu to, nó cũng không có cách nào đi lên. Bằng không nó đã đoạt rồi. Chẳng bao lâu thiền vụ tỉnh lại, Vị sư huynh này đang khá phiền muộn. Cứ ngồi dậy, không nói chuyện cũng không nhúc nhích. Chẳng biết là đang nghĩ cái gì. Họ chung tọm bị tẩu quá nhập ma. Triệu bân sở vô sương vẫn khá an ý. Đồng thành nói ra. Nồi nào ấp vùng nấy, tẩu quá nhập ma có thể tùy tiện đánh người ta hay sao? Có phải tự dư thừa lắm hay không vậy? Thiên vũ tự hỏi trong lòng. Có phải hắn ta không nên tiến vào đây? Nhìn thắng qua Triệu Bân, tên này trở lại bình thường. Lúc trước tẩu quả nhập ma là tình huống như thế nào? Trong trạng thái bùng nổ khi ấy, chiến lực quá mạnh, một chuẩn đủ đánh cho bản thân tàn phí. Ngỡ người cái gì? Giúp tao một tay nữa. Triệu Bân la lên, di chuyển quan tài băng ngọc. Bảo bối vô giá, mang ra ngoài có vô số người tranh nhau mua. Có điều nó no khá nặng, trên đàn tế lại cô cam chế. Như vậy không tốt lắm đâu. Nàng nhìn rồi vén tẻ áo. Tiếp xúc với kẻ nào lâu bị nhiễm thối hư tật xấu. Ngoài miệng thì đạo lý, tay thì chẳng chịu đế yên. Thiên vũ còn thêm nhiệt tình, cầm kiếm gãy kề chứ quan tài mà nậy. Một âm thanh vang lên, quan tài ban ngọc bị xây dịch. Triệu bân lanh tay lẹ mắt. Đánh tàn cấm chế Do thời gian cấm chế bị hư hao Nếu không với tù vi của hắn Hoàn toàn không thể phá được Chúng ta làm vậy Có thể bị coi là đạo mộ hay không? Muộn dụng thôi Khi nào về thì trả Nếu mà ma hậu vùng vậy Liệu bà ấy có tìm chúng ta Để tính số hay không? Tìm thì trả lại Đó, hai người nói cái gì Thiên vũ nghe xong Mặt ngớ cá ra Ma hậu cái gì Vùng dậy cái gì Ờ là tiếng lông ám hiệu Hai người không có giải thích Xài bước mà đi Khi lên tới mặt đất Triệu bân số vô sương ngửa đầu nhìn trời Quỷ đầu to đã nói rồi Trong không trung có bảo vật Bầu trời chứa quyền cơ Chưa biết chừng là đang bất lão Cùng hoa bồ đề thì sao Nà ai ngồi nhánh gì á Tao ngắm sao Triệu bân sớ vô sương đồng thanh, thật kỳ diệu, cả hai lại như thế. À, liệu, liệu ta có nên tại một chỗ để tỉnh táo chút không ta? Ánh trăng ở ma vực ám đạm vô cùng. Dưới ánh trăng, ba người triệu bân leo lên một đỉnh núi. Thiên vũ ngồi xếp bằng lo chứa thương. Hai người triệu bân sớ vô xương ngấn đầu nhìn trời. Trong lòng chắc chắn trên kia có huyền cơ. Họ cố tình tìm từng đỉnh núi một. Như vậy sẽ cách bầu trời gần hơn Không chừng có thể phát hiện ra điều gì Trong lúc đó Triệu Bân nhìn sâu vào trong cơ thể Một giọt long huyết Và một giọt ma huyết đã biến mất Triệu Bân cố gắng nhớ lại Hàng nhớ gương mặt quỷ Khi giành lại cơ thể Không biết gương mặt quỷ đã chạy đi đâu Nhưng nhất định vẫn còn ở bên trong ma vực Không biết lần sau gặp lại Tên kia sẽ có hình thái gì có khi đoạt sát kẻ khác hoặc là dùng hoa huyết và long huyết tái tạo cơ thể. Đây là một nhân tố không thể xác định được. Lần tới mà gặp, hắn nhất định sẽ bị tiêu diệt, để sau này không còn tai họa ngầm. Về phần long huyết và ma huyết kia, tuy khá là sốc nhưng vẫn có thể chịu được. Tới cấp Huyền Dương tầng thứ 9, sắp tới đến phong, chiến lực tăng lên của ma huyết và long huyết không có còn tác dụng lớn. Hẳn có tiểu kỳ lân Mượn một hai giọt Nhóc con kia hẳn không có tự chối Máu của thánh thú kỳ lân Hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất Tự ma huyết và long huyết Sau khi định thần xong Triệu bân lại bắt đầu nhìn bầu trời Chưa mục 1932 Dùng sức mạnh thiên nhãn Đáy ra từng tầng sương mù ma khí Muốn nhìn tới nơi sâu nhất Nhưng tới khoảng nửa đêm Cũng chẳng nhìn ra được gì Nào có huyền cơ, nào có bảo bối. Cả bầu trời một con chim cũng là không có. Tất cả đều là mây đen mông lung. Có thể nhìn ra cái gì hay không? Sở Vô Sương dụi mắt, lấy kính viễn vọng ra xem. Triệu Bân lắc đầu, dù có huyền cơ cũng rất khó nhìn thấy. Mà vật có tiền trận, thêm cấm chế của ma quân, sao có thể dễ dàng nhìn thấu. Khắp nơi tiếng ồn với nhiều cũ, liên tục vang lên. Phần lớn là âm thanh của trận đại chiến. Thầy tử của ngươi đâu? Số vô sương nhìn trời, chợt hỏi một câu. Đã hôn mê, ta còn qua bồ đề để cứu cho nạn. Đây mới là mục đích của ngươi vào đây. Ta sẽ tìm được đâu qua kia. Triệu bần đáp lại, trong mắt là sự kiên định. Số vô sương im lặng không nói, trong mắt hơi ám đạm, chứa một tia hàm mộ. Nếu như có một người nguyện cả sống chết vì mình, bằng lòng sông vào núi đao biển lửa, nàng hạnh phúc biết bao. Nhị thầy tử, thiền vũ ngồi xếp bằng chứa thương nhú mày nhìn. Triệu bân sớ vô sương đang nói cái gì? Hàng có thể lắng thắng nghe thấy. Không ngờ cơn ngân đã có vợ rồi, còn đang hôn mi. Bên này, triệu bân kết nối với thành thiên thu. Từ khi vào ma vực, Hắn vẫn giữ liên lạc với Thành Thiên Thu Có phần thần Có thể kết nối bất kỳ lúc nào Dù sao nhà họ ma Cũng là truyền thừa từ ma vực Không chừng có vài bí mật Mà hắn không biết Trên bộ trợ ma vực Có quyền cơ đúng hay không Nghe lời của Triệu Bân Một đám trưởng lão ma cha đều nhướng mày Đúng là vậy rồi Triệu Bân truyền âm Đừng có hành động tiêu suy nghĩ Đời! Chúng ta đi trò thêm bí dạng cây đó Đám trưởng lão không có rảnh rỗi Tới tàn thư các Bí mật truyền thừa quá nhiều Cũng không phải quyến nào họ cũng đã xem Ấn tội như thế nào rồi? Câu này Triệu Bân hỏi Phượng Vũ Còn hắn trong miệng của Triệu Bân chính là ma tử Trời nhất là nửa tháng sau hát xe tỉnh Nếu tỉnh á Thì bảo hắn đừng có tới gì chế làm gì Biết rồi Phương Vũ cười, chẳng cần Triệu Bân nói, mấy trưởng lão cũng không để nàng và ma tử tiến tới ma vực. Là cấm địa, nơi nơi đều là cạm bẫy. Dù cho có truyền thừa, thì chẳng tạo ra đặc quyền nào ở đây. Triệu Bân dặn như vậy, quả là nguy cơ bốn bề rồi. Triệu Bân không nói gì, chiên chúa ngắm nhìn bầu trời. Hắn có trực giác, hoa bồ đề đang nằm ở trên kia. Trong mắt Triệu Bân xuất hiện tia máu, Đúng theo câu trong mòn con mắt Hắn dùng toàn bộ thị lực Nhìn xuyên cả khung Vẫn là như cũ Chỉ cần có thứ mình cần Dù cho núi đào biển lửa Hắn cũng sẽ tới Không có dễ lên như vậy Nguyệt thần nói Rồi liếc nhìn bầu trời ma vực Quý đạo to không lừa triệu bân Trên trời đúng là có huyền cơ Nhưng với thị lực Và tầm nhìn của triệu bân Khó nhìn ra manh mối Chỉ vì huyền cơ bị tiên trận che lấp Là tiên trận hoàn hảo không có bị hư hao Nghỉ ngơi một chút thôi Thay mắt triệu bân toàn tơ máu Sớ vô xương nhỏ giọng khuyên Đáp lại nạn là một âm thanh to lớn Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn Lọt vào mắt là ba bóng người mặc áo bào đen Không biết chui ra từ đâu Một trong ba còn té lên thần của thiền vũ Thiền vũ tính tâm chứa thương không kịp đề phòng. Bị nệnh thắng vào người, lão đạo chán ván. Vết thường cũ vừa đỡ hơn một chút, đã bị nệnh cho gãy cá xương. Nhìn ba bóng người, hóa ra người của thi tộc. Triệu bân sở vô xương lại có chút khó hiểu. Về đề phòng sự thay đổi của trời đất, họ đã dùng khóa và xích sắc buộc lại với nhau. Nhưng tính theo thời gian thì vẫn chưa tới lúc trời đất biến đổi. Ba tên này từ đâu chui ra? Phụ vực cũng thay đổi sao? Triệu bân thầm nghĩ. Xem ra hắn quá coi nhẹ tiên trận của ma vực. Quý vị hơn hắn ta nghĩ rất là nhiều. Vốn dĩ cho rằng toàn bộ thay đổi. Nhưng giờ không phải tất cả đều như thế. Ba cái tên thi tộc đột ngột xuất hiện. Nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của bọn họ rõ ràng không có kịp trớ tay. Tợ ngân! Đợi khi kịp đứng vững. Ba người thi tộc biến sách Đồng loạt lùi ra sau một bước Đầu tiên mở xiền xích Vì gặp cơ ngưng Nếu dính vào nhau Khó có thể thi triển thực lực Phục một tiếng Thiên vũ học máu Quay về đứng chung với Triệu Bân cùng sớ vô xương Huyết quang xuất hiện Đầu cúng một trong ba tên thi tộc rơi xuống đất Triệu Bân dùng thấn thần tuyệt sát Hai tên còn lại tại mét mặt mày Ấn lạnh từ đầu xuống chân đây Hai người không hề do dự Xoay người chạy trốn Mạng đêm vô hạn Số vô sương quát lên Kéo một trong hai vào bóng tối Thiền vũ cùng lúc với số vô sương Tiến vào mạng đêm vô hạn Liên hợp tấn công đối thủ Triệu bân đuổi theo cái còn lại Tùng một chứng lật mình Người thi tộc hét lớn Trước ngực lại chém ra một tìa sáng đen Triệu bân không thèm nhìn dùng thân thể chống đỡ. Thần trúng tỳ sáng đèn, nhưng hắn đã áp sát. Một ngón tay đâm vỡn đường của đối phương. Trên đầu ngón tay có thiên lôi quấn, thêm vào chân khí thái âm và khí huyền hoàng. Sức mạnh một chiêu này đủ nghiền nát đối thủ. Máu tươi phun ra dọi mắt. Ấn đường của tên thi tộc đã bị xuyên thủng. Hắn ta nặng nề ngã đập xuống đất. Từ bên trong màn đêm vô tận, Truyền ra tiếng hét thảm thiết Đám thi tộc còn lại đều đã gục Bị sớ vô sương giam cầm Lại bị thiên vụ chém chết Tới lúc này đám thi tộc bước vào gì chỉ mà vực Chỉ còn lại một tên chính là tên thi tộc thứ nhất Không biết hắn đã trốn đi đâu Có lẽ ngay trên hán ta cũng không biết Đồng bọn thi tộc của mình đều đã bị tiêu diệt Trên đỉnh núi vàng lên tiếng xích xác va vào nhau Thiên địa càng lúc càng biến quá khác thường. Triệu Bân phải dùng xích sắc, trói cả hắn, thiên vũ cùng số vô sương. Không chỉ bọn họ, mà tất cả những kẻ đang ở trong dì chế ma vực đều làm như thế. Ma Khôi, Vương Dương, Thánh tử Ma Điện cùng Thánh tử Ma Sơn. Tuy bọn chúng là truyền thừa của ma vực, nhưng hoàn toàn không biết bên trong dì chế ma vực ẩn chứa những bí mật gì. Chẳng hạn như chuyện ma hậu, người quốc Phật gia. Chẳng những ma già không biết, bọn chúng cũng không biết. Có thể nói ma quân phong tỏa toàn bộ tin tức với bên ngoài, tự thổ hồng quanh Mà chuyện không ai biết đất Phật ở đâu chính là mình chứng tốt nhất. Nói không chừng năm xưa chính tay bất diệt ma quân đã sang bằng toàn bộ đất Phật. quan tài này người không thể tùy tiện lấy ra được. Nguyệt thần chạm rãi lên tiếng. Tuy người phàm không thể nhìn thấu nguyên nhân thiên địa biến hóa Nhưng Nguyệt Thần chắc chắn có thể nhìn thấu Là bởi vì đám người triệu bân mang quan tài ngọc Tuy rằng quan tài ngọc không phải là thứ trấn thủ tiền trận Nhưng vẫn có sự liên quan tới tiền trận Bọn họ đã mang đi Tiền trận biến hóa càng lúc càng nhanh Dần tới cục diện như hiện tại Sau này sẽ càng hỗn loạn hơn ta có dụ cấu không lạnh đó Thiên Vũ nhỏ giọng nói Không ai đáp lại lời của hắn ta Triệu Bân sớm vô sương đang ngước lên nhìn trời Bọn họ đang có cùng một loại dự cảm Nhanh chóng tìm ra đang bất lão hoa bồ đề Rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này Ở đâu? Khoai mắt Triệu Bân chảy đầy máu tươi Trong mắt hiện là vẻ kiên định Hắn vắt kiệt đồng lực nhìn thấu quyền cư Nhưng xem ra, nó vượt qua phạm trù thiên nhãn có thể nhìn thấu. Càng cố gắng, lực phán phệ càng nặng. Sớ vô sương lướt mắt nhìn hát ta. Trong thời gian tỷ thí tân tông, triệu bân cũng giống như thế. Bên trong sự điên cuồng ẩn chứa lòng kiên định, cô hết sức đánh bại nàng ta. Tuy ngày đó nàng không hiểu, nhưng hôm nay nàng đã cảm nhận được. Tình duyên thực sự là một thứ kỳ quái. Cậu sợ đợi, người đâu quá xuất rồi. Thiên vụ nhắc nhở, hắn nhìn thấy sự điên cuồng của Triệu Bân. Máu đang chảy ra từ khóe mắt, phản chiếu dán trăng mờ ảo, hết sức chói mắt. Nếu như cứ tiếp tục, thì căn cơ của Triệu Bân sẽ bị tổn hại. Cậu có sao? Triệu Bân lên tiếng, nhưng không hề nhắm mắt. Vừa dứt lời thì vòng trời rung chuyển. Trên bầu trời dường như có một ngôi sao đang rơi. Sắc trời u ám Đột nhiên có một ngôi sao rơi xuống Khiến cho ai có phải trói mắt Vẽ ra trên nền trời u ám Một đường công tuyệt đẹp Chẳng lẽ là Sớ vô sương chưa nói hết lời triệu bân đã lao ra khỏi đỉnh núi Thậm chí còn chưa nói trước Với sớ vô sương cùng với thiền vũ Cùng lôi bọn họ lăn xuống núi Ba người bị trói bởi một sợi dây Chỉ cần một người chạy Hai người còn lại sẽ bị lôi theo Triệu Bân lao đi với tốc độ cực nhanh, tạo nên một cánh tượng hết sức buồn cười. Người lâm vào tình cảnh khổ sở chính là Thiên Vũ cùng với Sở Vô Sương. Nhìn từ xa, hai người bọn họ hệt như hai con dìu, bị Triệu Bân lôi đi một nước. Nhanh lên, nhanh cái chân lên! Dưới bầu trời văng lên rất nhiều tuyên quát tháo. Không ít người cũng đã nhìn thấy hiện tượng sao rơi. Chẳng lẽ là đang bất lão thiệt? Thiên Vũ tràn đầy hy vọng. Trịu bân hắn cho rằng đó là hoa bồ đề Còn chưa đuổi tới nơi Đã nghe tiếng ẩm ẩm vang lên từ bên đó Có thể thấy Chiến lực của các bên không hề thấp Đánh nhau kịch liệt Quan sát kỹ Đó là một ma kính màu đen Tỏa ra ma quan kỳ dị Cái nhìn thấy đầu tiên còn chưa kịp mang đi Đã có một đám người kéo mốt tranh đoạt Cánh tượng sau không có khó đoán Mốt đoạt được bảo bối Đám người đánh nhau tới đầu rời máu chảy. Trận chiến diễn ra hết sức ác liệt và đậm máu. Ma kính trong hoàn cảnh này chính là một củ khoai nóng. Bất luận cái nào cầm đều sẽ bị đám đông đồng loạt công phạt. Đó là ma tầm kính. Thánh tử Ma Sơn cũng đã tới. Hắn đang đứng trên một đỉnh núi ở gần cầm kính viễn vọng trong về trận đại chiến. Tất cả dòng truyền thừa của ma vực Đều biết năng lực của ma kính Mặc dù sức công phạt Có lẽ kém hơn ma lòng kiếm Nhưng khả năng phụ trợ Bất cứ ai bị ma tâm kính chiếu vào người Tâm ma sẽ bị phóng đại Khiến cho kẻ đó bắt đầu Nấy sinh ác niệm cùng với tà niệm Thần trí không vững Chắc chắn sẽ bị ma tâm phản vệ Thậm chí còn trở nên điên loạn Không cẩn thận sẽ chết ngay tại chỗ Nói trắng ra chính là thần khí mê hoặc tinh thần Ở bên trong di chỉ ma vật Trở thành một món hùng khí Nhiễm đầy máu tươi Vô số sinh linh cũng đã bỏ mạng vì nó Bệnh khí tốt Tao tìm ngươi đã lâu Thánh tử ma điện cũng đã tới Chưa 1934 Thánh tử ma quật vương dương Tuy trông có vẻ khoan thai Nhưng vừa nhìn thấy ma kính Trong lòng đã bùng lên ngọn lửa tham lam Bệnh khí cho ma quần đích thần tế luyện Chắc chắn không có món nào tầm thường Ba người triệu bân đuổi tới nơi, ẩn nấu trong một đỉnh núi, cây cối rậm rạp bao phủ. Đó là một tâm kính. Thiên vũ dùng kính viễn vọng quan sát. Là ma tam kính. Sớm vô xương đưa ra một đáp án. Mọi tâm kính không phải đang nằm ở ma cung sâu. Triệu bân làm bẩm. Hắn từng xem qua bí quyền của ma gia. Rõ ràng trong đó đã viết như thế. Xem ra biết quyển ma gia không có hoàn toàn chính xác. Năm tháng trôi qua vật đối sao dời. Có rất nhiều bảo bối đều đã thất truyền, không để lại dấu tích. Làm ta còn tưởng là đang bất lậu nữa. Thiên Vũ xấu vô sừng tiếc núi. Ở đây có thật nhiều yêu nghiệt à. Triệu Bân nhìn xung quanh. Những kẻ có thể bước vào di chỉ đều không phải là hạng tầm thường. Mỗi một kẻ cũng không hề kém cạnh Thánh tử Ma Sơn Phần lớn không có nhìn ra lai lịch Nhân gian ngoà hố tạng lông Đúng là đủ mọi loại người Cục diện này cho dù hắn có nhảy vào Cũng sẽ bị đánh cho thành tro Hai tay không thể địch lại bốn tay hốt chi ở đây Còn có nhiều yêu nghiệt như thế buồn Dương Hắn nhìn thấy oan gia cũ Khi tức của Vương Dương Hắn đạt tới cảnh giới địa tạng Còn mạnh hơn trước không ít nhưng triệu bân không biết là chân thân hay phân thân dù sao khoảng cách hai người quá xa hắn ta không thể nhìn rõ trong lúc đang quan sát chợt nghe một tiếng ầm ầm ă lên một đền núi vừa đã bị săn bằng lại có thêm yêu Nghghiệt đáp xương định núi một kẻ áo đen khí lực anh hẳn thánh tử mà c cùng mà khôi Sự xuất hiện của hắn ta Khiến cho ba thánh tử còn lại đều phải câu mày Đồng thời khiến cho lòng người bốn phía Đều đã rung sợ Chiến lực không phải mạnh nhất Nhưng bên trong cơ thể Lại phong ấn một con quái vật Thái thượng hung hổ Một khi thái thượng hung hổ nhảy ra ngoài Không ai có thể đánh bại được ngoại trừ đại hạ Long Phi Trựa bần đang quan sát Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma khôi Không thể không nói Đúng là một nhân tài lớn Đánh không loại Triệu bân lẩm bẩm Không phải đánh không lại Chỉ là không lại thái thượng hung hổ mà thôi Dù sao Long phi chỉ còn một nửa sức mạnh cụ vĩ Mò tầm kính Mà khôi phớt lờ tất cả mọi người Chầm chú nhìn vào tấm ma kính màu đen Vật của mò quân Lọt thứ mà các người có tự cách cảm sâu Ma Khôi hờ lạnh Từng bước tiến tới hắn ta vừa đáp xuống khỏi đỉnh núi Gây ra một tiếng nổ vang Khí thế vô cùng bá khí Ngoài ra còn có tầng tầng ánh sáng lan tràn Khiến cho rất nhiều kẻ tranh giành Đều bị chấn bay Kẻ có nội tình yếu không thể đứng vững Lần này Ma Khôi còn chưa động tới thái thượng hung hổ Nếu như thật sự dùng Thì sợ tất cả mọi người ở đây Đều sẽ bị chấn cho bay Dù sao trong số thế hệ trẻ Từ 20 tuổi đổ lại Làm gì có ai có nội tình Mạnh hơn thái thượng hung hổ Cũng ghiếp Bà thánh tử còn lại đều mắng thầm Mà khôi tới rồi Bọn chúng có thể làm được gì Đám người tranh giành bảo bối Đều trường mắt nhìn ma khôi Nhưng Trần thị Trừng Cũng chẳng ai dám suy nghĩ Xong lên công kích Trong khi đám người ở xung quanh Còn đang quan sát Mà Khôi đã bắt đầu ra tay Một chữ tiêu diệt một tên áo đen Dưới vị ma tâm kính Đang nằm trong lòng bàn tay của kẻ đó Mà Khôi một tay tiếp được ma tâm kính Đang rời xuống Nếu như ma tâm kính nằm trong tay của kẻ khác Thì kẻ kia chắc chắn Cũng sẽ bị một chữ tiêu diệt Mà Khôi phớt lờ mọi người Chăm chốn nhìn ma tâm kính Chuyện vừa rồi Chính là đồng thái răng đe của hắn ta Nếu như có kẻ nào dám xông lên tìm kích thích Hắn không ngại tàn sát tất cả mọi người Bọ bội tốt Càng nhìn ma kính Nét mặt của hắn ta càng thay đổi Phía trên ma kính chậm rãi nổi lên một đạo ma văn mà tầm kính bắt đầu tỏa ra ma quang cuồng bạo Sau lại có một tiếng nổ vang lên Ma quang trên ma kính đã phát nổ Cánh tượng tiếp theo chính là máu tươi phùng ra chọi mắt Ma khôi ở gần ma kính nhất, bị nấu cho nặng nhất. Nấu tới mức máu thịt văng ra đầm đìa, trội bay ngược ra sâu, phun một cột máu. ở Cái chỗ này, đám người xung quanh thấy vậy không khỏi chóng quán Bên trên ma tầm kính, hẳn là có thiết lập cảm chế. Điều quan trọng ma khôi bị nấu bay, ma kính bây giờ lại trở thành vật vô chủ. Trùng hợp ma Kính vằn tới định núi nơi Triệu Bân đang ẩn nắp Triệu Bân thiền vũ xấu vô sương đều biến sắc Mà Tâm Kính là bảo bối Nếu như có thể trậm được thì tốt Nhưng bây giờ Ngoại trừ Ma Khôi Bất cứ kẻ nào chạm vào ma Kính Đều sẽ bị đám người kia vây công mà giết chết Dì ánh mắt gắt gao của mọi người Mà Tâm Kính Đành xuống định núi nơi Triệu Bân đang đứng Cả định núi rung chuyển Đất đá lằn xuống tận mảng Cốp lấy nó Đám người đồng loạt quát lớn Ngay lập tức xông về phía đỉnh núi Chưa kịp tới nơi Bọn chúng đều đồng loạt Đánh ra những đòn công phạt Không quan trọng cái nào đang cầm ma kính Đánh trước rồi nói sau Ngấn đầu lên Nhìn thấy hư không chấn động Đào mang kiếm quan trường ấn quyền ảnh Bao trùm cá bầu trời Công phạt quy mô lớn như thế Còn có thể sang bằng cả một ngọn núi Về phần người trên núi Chắc chắn sẽ bị đánh cho thành tro Cho dù là hùng hổ hay ma khôi Cũng không có dám đối kháng Đây Triệu bân cầm ma kính Quay người chạy trốn Trước khi đi hắn còn ném ra Một tâm kính màu đen Khá giống với ma tâm kính Còn thật giả Thì cái nào đã cầm trong tay mới có thể biết Đá vụn bay đầy trời Bán sao ma tầm kính cũng bay ra khỏi đỉnh núi. Ánh mắt của đám người kia rượt sáng. Có kẻ dùng chân nguyên biến thành bàn tay to chập lấy ma kính. Là thừa dịp ma khôi bị thương, nhanh chóng bó chạy. Đột nhiên có một đào kiếm quang xuất hiện chặt đứt bàn tay kia. Kẻ vừa phóng ra kiếm quang chính là một thanh niên áo bạc. Sau khi chặt đứt bàn tay to, hắn liền đoạt lấy ma tầm kính, rồi cũng xoay người chạy trốn. Thần pháp hắn ta hết sức kỳ lạ, chỉ hai ba bước đã bay ra ngoài rất xa. Một tiếng cười âm hiếm vang lên, lại có thêm một kẻ áo đen đột ngột nhảy vào. Hắn ta điểm ra một ngón tay tiêu diệt thanh niên áo bạc, rồi đoạt ma tâm kính. Nhưng mọi chuyện không có dễ dàng như thế. Tình cảnh của hắn ta lúc này còn thảm hơn so với thanh niên áo bạc. Chưa kịp xoay người, đã bị một kiếm đầm lén Rồi hơn 10 đảo kiếm quang bắn nát cơ thể của hắn ta. ma kính bật ra rơi vào tay của một thanh niên áo tím. Cú khoai nóng này không có nền lấy. ma kính vừa rơi vào tay, liền bị tất cả mọi người chấn cho thành trò. Bên kia, ba người triệu bân đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ dạng của cá ba hết sức thể thảm. Mặc dù bọn họ rất nhanh bó chạy, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhấn đòn công phạt. Đám người kia đánh lên đỉnh núi. Thiền vũ sở vô sương máu cháy đầm đìa. Nhưng thảm nhất vẫn là triệu bân. Hắn thị truyện bi pháp bảo vệ. Lên người của thiền vũ cùng với sở vô sương. Hắn chạy sau hai người. Tất nhiên cũng bị thương nặng hơn. May mắn thay không ai trong số ba người nguy hiểm tới tính mạng. Đúng là tạo nghiệp thiên vũ nhơn mắt nhìn vọng sang nơi xảy ra đại chiến. Sở vô sương tật lưỡi. Lúc Triệu Bân ném ra cái ma kính kia, hai người đều nhìn thấy. Có thể nói, hành động này của Triệu Bân góp phần hại chết rất nhiều người. Triệu Bân học máu dạng dụa, liền cầm ma kính lên xem xét. Đây không phải là thứ mà ma kính giả có thể so sánh được. Quan sát một lúc, hắn nhận ra nó được làm bằng vấn thạch. Mà văn khắc trên nó cũng rất là cổ xưa mà chất liệu không hề kém cạnh chất liệu làm nền kiếm lòng uyên. Khi cầm ma kính trong tay, còn có thể nghe tiếng ông ông câu hồn. Ma lực khiến cho thần trí của người cầm đáo điên. Khi liện hóa, thì có thể biến thành vật của mình. Tóm lại, đây đúng là một cơ duyên tốt. Mà cơ duyên luôn tới một cách bất ngờ, khiến con người ta trở tay không kịp. Sao ma khôi lại bị nổ? Chắc là cấm chế trên ma kính Triệu Bân cũng nghĩ như vậy Hắn lật ma kính qua lại mấy lần xem xét Cắm chế khắc trên rất quỷ quyệt Còn biến quá kỳ dị Nhưng cắm chế này chỉ kích hoạt được có một lần Lại không ngờ đúng lúc mà khôi cảm lấy Chỗ này bình yên Trong khi trần chiến ở bên kia càng lúc càng ác liệt Máu huyết nhộm đỏ cá bầu trời Bỗng nhiên lại có thêm một tiếng hổ gầm vang vọng khắp nơi Ba người triệu bân ngấn đầu nhìn lên bầu trời Bầu trời phía bên kia Có một con quái vật khổng lồ xuất hiện Hùng vĩ sừng sừng như ngọn núi Một con hổ màu đen tuyền Toàn thân ma sát quay cuồng Hai con mắt lớn, đó tươi, hết sức bạo ngược Khi thế thoát ra khiến cho trời đất rung chuyển Mặt đất dần dần nứt ra Những ngọn núi xung quanh đều bị chấn cho sụp đổ Đám người tranh đoạt mà tầm kính cũng đều bị chấn cho bay ra xa. Kẻ nội tình yêu ớt ngay lập tức nổ thành trò bụi. Lỡ là Thái Thượng Hùng Hổ Tất cả mọi người đều run rảy. Đó chính là Thái Thượng hung Hổ. Đa phần mọi người ở đây đều là lần đầu tiên được nhìn thấy. Sức mạnh đúng là quá khủng khiếp. Nó đang toát ra nguồn năng lượng cuồn cuộn như đại dương bao la. Mọi người thầm biến sắc, trong lòng run lên. Thái thượng hung hổ, quá thật, quá đáng sợ. Mạnh thật, trự bân lãm bẩm. Hắn đã từng nhìn thấy cửu vĩ hồ, nhưng kích thước của nó không bằng thái thượng Hùng hổ. Xét về chiến lực, cũng yếu hơn một bậc. Hiện giờ sức mạnh của cửu vĩ bị chia làm hai. Cho dù Long phi có tính lại, cũng nào phải đối thủ của ma khôi. Hai người bọn họ tuy từng chiến đấu với nhau Nhưng bây giờ một nửa sức mạnh của vĩ Sao có thể đấu cả một con thái thượng Hùng hổ Trừ phi hai nửa sức mạnh cụ vĩ hợp lại Thì mới có cơ mây Không giống như cụ dĩ hóa Thiên vụ nói Tất cả chúng ta đều không phải đối thủ của nó đâu Sắc mặt sở vô sương tái nhật Uy lực của thái thượng Hùng hổ Tuyệt đối áp chế bọn họ Cho dù có thị truyện bí pháp gì cũng là vô dụng triệu bưng thiên vũ đều không phải bác chuyện này Bọn họ còn lâu mới có thể nghền chuyển với thái thượng hung hổ Trong lúc thiên địa hỗn loạn Lại có thêm một tiếng nổ gầm vang lên Tiện rít gào của thái thượng hung hổ Ẩm vang như thiên lùi đánh xuống Không biết có bao nhiêu ngọn núi Đã bị chấn cho đổi sụp Cũng không biết có bao nhiêu người Chấn tới mức học máu Những kẻ yêu ớt đứng gần còn bị chấn cho thành trò bụi. Đây chính là uy thế của Thái Thượng Hùng Hổ. Giữa ấn đường khắc bột chứa vương, có nhiên không chỉ để làm dáng Chế một tiếng gầm, có thể khiến cho thiên hạ chấn kinh, thì đừng nói tới đại chiến. Chỉ cần vung chân tắt một cái, liền biến kẻ khác thành thịt vụng. Cả nọ dám đông dọc, tao giết không tưởng tiếp. Lời của Ma Khôi như một tuyên án, Vô cùng uy nghiêm lạnh lẽo Khiến cho người ta không dám làm trái Ờ thôi thôi Ở đây không có chuyện của chúng ta nữa Tất cả mọi người đều ho khen Người nói xem Ma Kính có phát nổ lần nữa không Lần đầu tiên Ma Kính đột nhiên hiện lên ma quang kỳ dị Suýt nữa là Ma Khôi bị nổ chết Tới tận lúc này Họ vẫn chưa hình dung được Chuyện gì đã xảy ra Nói không chừng Ma Kính thay khó chịu với Ma Khôi Nhìn sang ma khôi Ánh mắt của hắn ta sáng ngời Tay cầm ma kính chăm chú quan sát Sau khi quan sát một lúc Đột nhiên cảm thấy có gì không đúng Tại sao lại nhẹ như vậy Đồ giá Ma khôi hờ lầm một tiếng ở cái gì Cái gì đồ giả vậy Đám đông sần sốt Thần sắc kích động không thôi Thứ mà bọn họ liều chết tranh đoạt nấy giờ Chỉ là một món đồ giả hay sao Thánh tử ma điện lẩm bẩm Hắn nhìn chầm chầm vào ma tâm kính Trên tay của ma khôi Là ma kính của hắn đã bị cơ ngân cướp đi mà Chính là cơ ngân Thánh tử ma điện nhảy ra ngoài gầm lên vang dội bốn phía Sau khi gầm lên Hắn cũng giải thích rõ ràng Khiến cho tất cả mọi người đều bốc quả Vương dương lộ ra bộ mặt dữ tận Tên thi tộc Thánh tử huyết y môn Tiểu nhật áo đen thánh tử ma sân Cùng nguyên thương đều nghiến ra nghiến lợi Hỏi lâm cường ngân Mà khôi vô cùng tức giận Một tay bóp nát tấm mà kính à, à, Ác xì Ai nhắc mình vậy cà tiên vũ nhìn thấy vậy thì ho khăn Sớ vô sương cũng che miệng cười trộm Lúc này Hẳn có không ít người Nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này Ờ Cái quỷ đầu to không có gạt chúng ta nè Triệu bân xoa xoa cái mũi, rồi lại nhìn lên trời. Vừa nhìn thì vầm trời đã ong ong chấn động. Thiên địa biến hóa một lần nữa. Khi ba người triệu bân kịp đứng vững, bọn họ đứng trong một khu rừng. Cá triệu bân cùng sáu vô sương vẫn vàng đáp xuống mặt đất. Còn thiên vũ bị kẹp trên cành cây. Cơ, nông tình huyết y môn. Đang tiếc không có thánh tự huyết y môn. Cậu ngân! Người khô phục trạng tay bình thường ha. Đi. Nam tình huyết yên môn vừa nhìn thấy cơ ngân liền đó xoay người bó chạy. Triệu bân sớ vô sương hờ lạ một tiếng. Đồng lạc tháo dậy xích rồi đuối theo. Ở nè nè, đợi ta nó. Thiên vũ cũng nhảy xuống khỏi cành cây. Thánh tử, thánh tử mà cứu ta. Tiếng cửu cứu vàng khắp khu rừng. Sắc mặt Nam tình huyết yên môn rắc bệt. Ở đây không có thánh tử. Bọn chúng sao thể đánh được cơ ngân. Hôm nay các ngươi đừng hổng thoát Triệu bân hờ lạnh Rồi chém một kiếm lôi phong Giết chết một tên Sau thì triển trù tiên quyết Tên thứ ba nhanh chân hơn một chút Trong chấp mắt nhảy lên một đỉnh núi thấp gần đó Cô nghĩ mà đi được sao Triệu bân nhanh như chấp đuối theo Phía sau thiền vũ sớ vô sương cũng đã khai chiến Một đấu một hết sức ác liệt Đặc biệt Tiếu thư sớ gia liên tục tung chiêu hùng hẳn Thù vây giết lúc trước, nàng vẫn còn ghi nhớ rõ ràng. trần sau ưu ám, về bọn họ trở nên hỗn loạn. Triệu bân một kiếm, chém ngược của huyết y môn thành hai nửa. Sở vô sương tấn công từ trong bóng đêm, chặt đầu đối phương. Thiên vũ cũng không yếu thế. Người huyết y môn đang đánh với hắn ta cũng bị một ngón tay chọc thủng mi tâm. Tính lại nhân số, trong tổng số người huyết y môn tiến vào ma vực. Chỉ còn mỗi thánh tự huyết ê môn cậu sống Đợi này không nói đâu lâu Triệu bân cất Long uyên Bắt đầu dọn dẹp bài chiến trường Đột nhiên vừa ngồi trộm hởm Chưa kịp càng quét Thì đã tái mặt Nhanh chóng bật dậy Dùng tốc độ nhanh nhất Lao về phía sở vô sương Trời đất sắp phải thay đổi Đáng tiếc chậm một bước Khi hắn rời xuống đất Thì xung quanh lại là một khung cảnh hoàn toàn khác Hai đồng đội tiếp tục bị lạc. Chuyện này cũng quá là tuần xuyên đủ. Trợ bân câu mày nhìn khắp nơi. Chạy cách lần thay đổi trước có một khắc Không ngờ nó sẽ tới nhanh như thế. số vô xương thiên vũ bị dịch chuyển. Thậm chí là nhóm yêu nghiệt trong ma vực. Cũng ngỡn hết các người. Dăm ba ngày một lần. Rồi hai ngày. Một ngày. Thời gian lần này là ngắn nhất. Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ. Đồng đội đều đã bị thất lạc. Tìm. Triệu Bân hóa ra phân thân chạy về tứ hướng. Tới mà vật tìm báu vật. Hoa bồ đề thì không tìm thấy. Ngày nào cũng phải tìm người. Ở láo đại, có một người quan cũ. phần thân truyền lời. Triệu Bân nghe liên kết với tạm mắt của phân thân. Một người áo đen, quần áo dính rất là nhiều máu. Bác hoàng tử Vương Triệu Đại Nguyên nguyên thương. Tiếp tục tìm đi Triệu Bân đi thẳng tới chỗ của Nguyên Thương Khó khăn lắm Bắt gặp được một con chim lạc đàn Không giết thì rất là ổn Chuyến sang một hướng Nguyên Thương đi vào một hang động Triệu Bân đoán không sai Hắn thực sự bị thương khá nặng Cậu Ngân Tỏ dưng người thợi không chết không Ngân Đáp lại lời của hắn ta Chính là một tiên kiếm vang vọng Triệu Bân lao tới chém một kiếm với sức mạnh nghiền nét. Nguyên thương chợt tái mặt, vội vàng dùng ý niệm. Chẳng qua người bị tuyệt sát thực sự không phải là nguyên thương, chỉ là một hộ thể huyết thai của hắn ta. Loại huyết thai này cách một khoảng thời gian sẽ ngừng tụ. Trong thời khắc quan trọng, chặn sát thương cho chủ thể. Vợ Ngân Tới tận lúc này nguyên thương mới nhìn thấy kẻ nào đã đánh lén. Cơn ngân khôi phục trạng thái bình thường. Tại nhau người ta nổ qua cũng tạm mất rồi. Triệu bân cười. Tay cầm kiếm lòng uyên lao tới. Nguyên thương hoảng hốt. Xong hề có ý định đại chiến. Quay đầu bó chạy. Trước khi đi còn dùng bi pháp tạo thành một biển máu cuồn cuộn. Quay cuồng lao về phía của triệu bân. Triệu bân không màn. Tiếp tục cố chống lại biển máu. Nguyên thương chạy rất nhanh. Chỉ trồng nháy mắt. Đã lao ra xa mấy trượng. Có lẽ là dùng cấm thuật tăng lực chiến và tốc độ. Đánh với cơ ngân không được để hắn đuổi kịp. Đuổi tới nơi chính là cây chết. Câu tiền quyết! Triệu bân lạnh lùng, một đòn trúng đích. Nguyên thương đạm máu vẫn tiếp tục bỏ trốn, không có quay đầu. Vừa chạy vừa kêu cứu. Hắn ta gọi Tam Hoàng Huynh, cùng chính là Nguyên Kinh. Người đó tới đợi họ này rồi, vẫn cũng muốn chạy. Triệu bần đuổi theo máy không dứt. Một kiếm chém được kiếm khí. Nguyên thương không dám dừng lại. Dùng hết sức mạnh của huyết mạch vào chân nguyên hộ thể. Cố gắng đợi lấy kiếm khí. Chân nguyên hộ thể vỡ nát. Vết kiếm hiện vết này tới vết khác. Triệu bân lướt nhanh vội vàng đuổi tới nơi. Nguyên thương bị một kiếm chém cho bay ra xa. Xong. Triệu bân lướt theo ngay sau. Trù tiền quyết chuẩn bị đánh ra. Đột nhiên, chưa kịp giết nguyên thương thì gặp phải một đạo kiếm quang đen ngòm, mang theo cả tiếng long ngâm. Không phải long ngâm tầm thường, mà là loại có thể phá quỷ tinh thần, hệt một con ma long. Lỡ "Là ngươi?" Triệu Bân đã biết hắn ta là ai. Kiếm uy mạnh mẽ xuất phát từ ma long kiếm. "Ngươi cứu Nguyên chính là thánh tử ma sơn." Ngoài Thánh tử Ma Sơn bên kia vẫn còn một người Thánh tử Ma Điện Một đòn tấn công của hãng ta Đủ khiến cho Triệu bân khó chịu Chân Nguyên hộ thể vỡ nát Trước ngực còn bị tạo thành một lỗ thủng Toàn máu là máu Vẫn chưa hết Thánh tử Ma Sơn còn thấy thêm một tia máu nữa Triệu bân vừa mới đặt chân xuống Đã bị đánh lùi bình bịch về sau Màu máu rất quỷ dị Có sức mạnh kỳ dị xâm nhập vào khí lực. Các đức mấy sợi kinh mạch. Cá lục phụ ngũ tạng cũng chịu ảnh hưởng. Đêm nay là một ngày lành. Tới nay toàn là bàn cố lâu ngày không gặp. Người này cũng không phải là ngoại lệ gì. Là thánh tử ma quật, vương dương. Chứa 1938 Bảo Tỏ tỏ dự đo cú. Nguyên thương cực kỳ cảm kích. Nhưng ba thánh tử chẳng thèm ngó ngàng tới hắn ta Chỉ chăm chăm nhìn mỗi mình triệu bân Bọn họ không muốn cứu nguyên thương là mấy Chẳng qua đúng lúc ở gần Rồi thấy cơ ngân Thì không do dự tung ra đòn tấn công cực mạnh trẻ có thể gọi là đánh lén Không ngờ lại hồi phục trạng thái bình thường Thánh tử ma Sơn mỉm cười Ta thích thành kiếm đó của ngươi Triệu bân không nhìn thánh tử ma Sơn Chí chăm chăm nhìn ma lông kiếm. Ngưu quấy đi mạ giáp của tao. Tổ này ta chém đầu ngươi. Thánh tử ma điện nghiến răng nghiến lời. Học mạ giáp của ngươi, tao cũng thích nữa. Cơ ngân, tao tìm người đó lâu. Đều là thánh tử. Mỗi một câu thoại tất nhiên không thể thiếu Vương dương. So với thánh tử ma sơn, thánh tử ma điện, thì cái tên khốn này mang sát ý là lẽo từng gặp cơ ngần hai lần, hai lần nữa đã bị giết. Thù này khắc vật tận cốt tụy ta. Không giết được cơ ngần, rất khó giải được mối hận ở trong lòng. Tim ta đây chịu chết ư? Bân nói xong, liếc nhìn Vương Dương từ trên xuống dưới. Hắn không nhận ra đây rốt cuộc có phải là chân thân của Vương Dương hay không. Chỉ biết Vương Dương này có ma lực dồi dào. Từ lần trước Có lẽ tên này lút được kha khá sinh linh Nếu không chẳng thấy thăng cấp là cảnh giới địa tạng Trong khoảng thời gian ngắn như thế Tốc độ thăng cấp nhanh tới mức Khiến hắn cũng phải quán sợ Vương Dương là người đầu tiên tấn công Một dưỡng từ trên trời đánh xuống Nằm ngón tay vô cùng nặng nề Người có thể tạo thành sức mạnh như thế Có lẽ trong nhóm thanh niên ngày nay cũng chẳng có mấy Ma lực của hắn ta được cô động tổng thêm lực chiến. Hai ngón tay Triệu Bân khép lại, nhanh chóng đánh ra trụ tiền quyết. Thánh tử Ma Điện cười gằn, thực hiện một bí pháp trói buộc, trở thành người hỗ trợ Vương Dương. Lôi chiến ngày thường tạm không có bạn tới, nay cùng kết thúc, giết cơ ngần mới là chính đạo. Động tác của Triệu Bân bị kiềm hãm, chậm mất nửa Đại ấn năm ngón tay ầm ầm hạ xuống, khiến cho hắn phơ lão đảo. Ma lông hải Thánh tử ma sơn hét to vùng ma lông kiếm Đột nhiên ma hải quay cuồng dữ dội ập tới người triệu bân Bỏ Triệu bân dùng trù tiền quyết chém ma hải từ bên trong lao ra ba trùng, khốn sách Hai tay thánh tử ma điện tạo thành hình chứa thập nhanh chóng thực hiện ân quyết Giữa không trung ầm ầm rung lên một chiếc chuông đem ngộm rơi xuống Mà tháp, cấm phong. Sau ma chung chính là một bảo tháp đen tạo thành bởi thánh tử ma sơn. triệu bân không kịp tránh, lập tức bị nhút. Ma tháp được tạo bởi thánh tử ma sơn bao trùm lên ma chung, gia tăng sức mạnh. Hán ta còn đặt cá ma lông kiếm của mình lên tháp. Mà lô, luyện diệt. Vương Dương lạnh lùng, tay thực hiện bí pháp. Cùng với tiếng ấm ầm Đăng lô đen ngòm, biến ảo bào lấy ma tháp và ma chung Ba thứ cộng lại, sát ý ma hừng hực Ma quang lượng lờ Cũng có ma vàng tối đen Bên trên là khắc ấn xoay vần Phá cho ta Một đòn hám sân quyền của Triệu Bân Muốn phá với giam cầm Vấn đề là hắn không thể phá được Hệt như đắm vào tắm thép Hắn không tin tùng hệt đắm này tới đám khác Mà chung ông ông ma tháp ẩm vang. Mà lô rùng rảy. Nhưng thứ bị pha nát lại là hắn. Bị chấn động tới nổi máu thịt be bét. Bà thanh tử liền kết với nhậu mạnh như vậy. Nguyên thương đứng nhìn mặt kinh hải. Lật chiến của cơ ngân hắn đã biết rồi. Lại bị giam cầm trong đó không thể ra được. Có khi luyện diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bộng lộ quyết. Dẫn kiếm quỷ nhất. Triệu bân vừa hát lên. Phần thân ngưng tụ lực lượng. Bán tồn thực hiện một kiếm mạnh nhất. Một kiếm xuyên thủng ma chung. Mà tháp và ma lô. Mà quang đang tàn sát. Đột nhiên nối tung. Tạo thành một vùng khói bụi mù mịt. Biến mất giữa đất trời. Mà vang đen ngòm kia cũng đã vỡ nát. Bà thánh tử kêu rên. Lùi về phía sau cùng một lúc. Ánh mắt quảng hút. Giật mình nhất chắc chắn là nguyên thương Phòng ấm cũng có thể phá vỡ được Quả là đánh giá thấp lực chiến của cơ ngân Điều mâu Tên khốn kia nghị cuốn chẳng cần nghĩ Xoay người bỏ trốn Đằng sau vang lên tiếng ba thánh tử gạo rống Bay vọt lên Khi thấy mà sát cộng minh Ngân tụ thành một biển mà sát Bên trong có tiếng linh hồn ai oán kêu rên Lố chuột nhắc này Triệu bân không hề sợ hãi, hoàn toàn trái ngược. Sau khi làm nóng người, thì đó mới là trận chiến thật sự. Ba thánh tử với ma sắc ngạp trời, đoàn tấn công vô cùng mạnh mẽ, chiều nào cũng dùng vào chỗ chết. Hơn nữa, còn phối hợp cực kỳ an ý. Đánh triệu bân màu máu bắn ra bốn phía. Nhưng triệu công tử cũng chẳng phải người hiền, dù một đánh ba nhưng vẫn rất bá đạo. Không phòng ngự, Chí dồn vào tấn công, tâm trạng vô địch tạo thành chiến ý vô địch. Tới từng lỗ chân lông trên người, đều phun và nuốt tinh khí cực nóng, như một ngọn lửa thiều đốt. Ba người đánh ra khỏi hang động, giết ra tới núi rừng. Bí thuật liên tục tung ra, dẫn từ sáng ánh lửa lé lên không ngừng. Sau chính là những vần sáng đáng sợ, cứ tung hoành ngang dọc, khiến các khu rừng bị chặt đứt. Đá vụn bay đầy trời Còn chưa rơi xuống Đã hóa thành các bụi mù mịch Một ngọn núi đang yên đang lành Bị đám người họ đánh thành Một đống hỗn loạn không thể tả nổi Khiến mà quỷ trong khu rừng Đều trốn xuống lòng đất Ba thánh tự như mày Càng đánh càng quảng hút Khi huyết của cơn ngân Mền mông hơn những gì họ tưởng tượng Cũng dồi dào hơn những gì họ nghĩ rất là nhiều chân Nguyên không bao giờ càng kiệt Đội chiến bí thuật Còn là ba đánh một, nhưng chẳng thấy chàng ép nổi. Còn bị đối phương đánh cho lùi bình bịch về sau. Dù đối phương có đàn hải, thì cũng không thể sở hữu nhiều chân nguyên như thế. Chẳng lẽ là lực tái sinh? Cái thứ vậy như vậy? Là cấm chú phụng trộm. Trự bần chiến đấu cũng nói thầm trong lòng. Từ lúc bắt đầu đánh cho tới bây giờ, hăng lén dùng trộm tiên thuật, không chỉ một lần, nhưng không hề hiệu quả. Trên cơ thể ba người đều có thứ bí văn kỳ lạ nào đó. Do tay trộm, chẳng thấy trộm được bất kỳ một món. Xem ra họ đều đã nhận được tin tình báo. Chẳng hạn như Thánh tử Ma Điện, nếm quả đắng một lần, đã khôn ra, đề phòng trước. Vương Dương và Thánh tử Ma Sơn chắc cũng vậy. Đều khắc trên người bí văn. Thậm chí, trộm tiên thuật không có hiệu quả. Trộm bào bối cũng chẳng về tay. Bùa chống nổ lại càng không có nốt Còn đang muốn nổ chết bọn họ mà Hết cách rồi Dù nổ không chết Nhưng có thể đánh chết bọn họ Điều kiện tiên quyết là thiên địa Không có biến hóa xảy vào lúc này Con bà Đúng là sợ gì có đó Khi thể hiện sức mạnh Thì khu rừng bỗng nhiên rung lên ong ong Bốn người đang quần ẩu Không kịp trớ tay đều bị tách rời Chẳng chết mà Triệu Bân thầm mắng một tiếng Sớm không tới muộn không tới Cố tình tới ngày lúc này Dứt lời lại là tiếng bịch vang lên Có vẻ như hắn gặp Phải trở ngại Chính xác hơn đụng phải ngọn núi Đụng phải một thứ to đùng Giống như ngọn núi Thái thượng hung hổ Đang ngồi quan sát khắp nơi Triệu Bân giật giật khói miệng Mà hồi rung rung mở mắt ra Cái thứ này không dấy chơi một chút nào. Cỡ ngân! Ánh mắt Ma Khôi chật khừng lại, tìa sắc sát, sát bén. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Triệu bân xoay người bỏ trốt. Trời! Ma Khôi cười lạnh dơ tay ra. Đột nhiên một cây vút hổ hư ảo vương ra ngoài. Là sức mạnh của hồn hổ. Tuy chỉ là móng vuốt cũng to không gì sánh được. Triệu bân chỉ là một con châu chấu nhỏ xíu Trước móng bút của nó Có thể nghiện nát trong nhây mắt Nhưng hắn ta lại không nợ giết cơ ngân Là cơ ngân của thiên tông Người đời ai chẳng biết Trên người hắn toàn là bạo bối Bút hổ hư ảo Còn chưa tới gần Sức mạnh đã ập tới Cũng mày hắn có tốc độ cực nhanh Nè tránh đòn về bắt Cảnh gió quyền dương nho nhỏ cũng muốn chạy Bà khôi nhét miệng Lại lần nữa giờ tay đập tự trên trời xuống. Triệu Bân run sợ. Một bàn tay của hắn ta thật sự rất là nặng, như thái sơn đè trên đầu. Hắn có lý do để tin mình bị đập trúng, sẽ bị nghiền nát như đống thịt. Đó chính là sức mạnh của Thái Thượng hùng hổ. Một vuốt đánh xuống, ầm vang cả trời. Mặt đất in hằn dấu móng khổng lồ. Khí tràn quá mạnh mẽ, ngọn núi bên cạnh cũng bị đánh cho sập. Nguy hiểm thật. Một hang động cách mấy ngàn trượng xuất hiện ở đây. "Bơi đâu?" Ma Khôi nhíu nhìn quanh. Hang tà không nhìn thấy, nhưng Thái thượng Hùng Hổ lại có thể thấy. Tiểu Võ tu kia đã trốn sang khu rừng bên cạnh. Điều này khiến Ma Khôi rất là khó hiểu. Tốc độ con người có nhanh tới mức nào thì cũng phải cách tận mấy ngàn trường. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, tấm được rồi tính. Hắn di chuyển thì chẳng sao, nhưng thái thượng hung hổ di chuyển, đồng tính gây ra rất là lớn. Một chân đạp nát cả ngọn núi. Bến đi, sau luận này là không chủ biết. Triệu bơn thảm mắn, liên tục nhìn lên trời. Lần này nếu đất trời biến đổi một lần nữa, thì hắn đã được cứu rồi. Nhưng sau khi đợi rất lâu, hắn vẫn không thấy thiền địa có gì thay đổi. Lúc cần biến thì không biến, lúc không cần thì cứ biến lung tung bừa bãi. Cợ ngân, ngươi chạy đi đâu? Sau lưng, hung hổ mà khôi đuổi sát không tha. Lời hán ta có cả tiếng hổ gầm, như tiếng sấm rền vang cá vầm trời rung động. Có gió thì đâu có dụng hung hổ. Triệu bân mắng, bỏ trốn không có quay đầu. Tới lúc nên ra được kìa. Nguyệt thần liếc nhìn triệu bưng, Chính xác hơn là Tiểu Kỳ Lân trên người của Triệu Bân Một con hỏa Kỳ Lân của hoàng tộc Dù chỉ là con non Nhưng vẫn có thể cho Triệu Bân một sức mạnh khổng lồ Có sức mạnh đó Triệu Bân có thể đánh với thái tượng hung hổ một trận Tuy không đánh lại Nhưng cũng không tới nổi bị đuổi đánh thảm như thế này Trên thực tế thì Tiểu Kỳ Lân cũng muốn hỗ trợ Nhưng nó không biết phải lấy sức mạnh của bản thân ra sao là chưa có đứng trước ranh giới sống còn. Nguyệt thần chậm rãi, nếu thật sự đẩy Bân tới đường cùng, với tầm ý tương thông của Triệu Bân và Tiếu Kỳ Lâm, nhất định có thể khai thác sức mạnh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, là có thể đối đầu với Thái Thượng Hung Hổ. Vì vụ rượt đuổi mà Ma lại không yên tĩnh. Triệu Bân trống cũng không có gì, mà Khôi đối thèo cũng chẳng sao. Chỉ yếu là trạng thái của Ma Khôi Là đang hùng hổ Thái thượng hùng hổ hừ ảo Bao quanh ngược của ma khôi Vừa cứ động thì tạo ra biết Bao động tình lớn là, là thái thượng hùng hổ kìa Ôi mẹ ơi nó đang đuổi chiếc cơn ngân Cái tên này chết chắc rồi Với động tình lớn như thế Tất nhiên sẽ làm kinh động tới bốn phương tâm hướng Thì tọc thấy vậy Thì mếm cười nham hiểm Hay có thể nói là những người Thụ án với cơn ngân đều mếm cười Xem cực kỳ hào hứng Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ ngờ sẽ chết. Đừng có nên biến đổi vào ngay lúc này. Mọi người cùng nhìn lên, tiếng ẩm vang ngày càng rõ rệt. Triệu bân tan nát, ma khôi không chỉ đuổi theo còn đánh suốt cả dọc đường. Trong trạng thái hóa hùng hổ, một khi hắn ta xuất chiêu thì chính là đại chiêu. Kiếm khí đầy trời như mưa kiếm. Bất cứ bí thuật nào cũng khuếch đại tới vô hạn. Lực sát thương không phải khủng bố ở mức bình thường. Điều đáng ghét không phải việc này, mà là phân thân. Hùng khí của Thái Thượng quá mạnh mẽ. Mỗi lần triệu bân lao tới, đều bị uy áp vầy nhúc. Nhỏ yếu như phân thân, hoàn toàn không thể chịu được. Cả đám đều bị diệt. Thì đừng nói gì tới việc triệu hội nghịch hướng để cứu bản thể Đá vùng bay loạn, triệu bân bị dọa cho hoảng. Cá người bị hất tung văng ra ngoài. Trong khi bay, miệng còn phun máu, sườn cốt kêu răng rắc. Kinh mạch đứt lìa, suýt thì tàn phí. Còn ai ngươi? Cái này là người ép tân à? Triệu bân rơi xuống, lôi ra một cây đàn đá. Uy lực của đàn thì quá là mạnh, nhưng lực phản vệ cũng không kém. Đánh đàn đúng là đang cược cá mạng sống. Nhưng hôm nay không dùng, thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Ma khôi tiến lên khi phát tràn trời. Triều bân hờ lạnh làm một loạt động tác như chó bơi đất trên đàn đá. Chơi ra một làng điệu. Dù tiếng đàn hỗn loạn nhưng xuất sắc thương không thấy xem thường. Tiếng đàn vô hình như thanh thần kiếm không ai có thể nhìn thấy. Bổ vào không gian từng mảnh. Ngày có hùng hổ ma khôi vừa nãy còn hung hãn cớ nào thì cũng đã bị chặn đứng. Cây đoạn đó nị này... Trong lòng ma khôi quảng hút Nên biết rằng thái thượng hôn hổ Có thể chống lại các cảnh giới chuẩn thiên Còn trong trường hợp đánh trực diện Hôm nay lại bị một tiếng đàn tạp nham chặn đứng Người chơi đàn chỉ là cảnh giới huyền dương Sao hắn ta không sợ cho được Tiếng đàn hỗn loạn không ngừng vang lơi khắp nơi Chơi đàn lạc cược cá mạng sống Triệu bần lúc này vừa chơi vừa học máu Khi đàn thì chính bản thân cũng bị cầm ý phản phệ Đảo loạn khi tức của bản thân Sao có thể vậy? Sao mà uy lực giảm bớt rồi? Triệu bần lẩm bẩm hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của đàn đá phóng ra không bằng trước Lúc đối kháng quý thủ yêu Lực sát thương của nàng cực mạnh Nhưng hôm nay uy lực không có sánh bằng khi xưa Linh của nó ngủ say rồi Không giảm mấy lạ lạ Nguyệt thần nhìn ra ngay Tuy đàn đá mạnh Nhưng phải tiến hành xử lý song song Từ ngày diệt quý thù yêu Linh của nó đang ngủi say Sức mạnh giảm đi nhiều Độ tốt Hai mắt hung hổ mà khôi sáng rực Ngắp nghé cây đàn trước mặt Hắn ta bắt đầu vận dụng bí pháp Một dưỡng vộ xuân đất Khiến cho mặt đất chấn động Từng quần sáng Dùng hắn làm trung điểm Làn ra xung quanh Uy thế bá đạo Rượu bân phun máu, bề quần sáng hất bay ra Đàn đá không có y lực như trước Hắn cũng khá là ngạc nhiên Không mạnh thì không chặn được hung hố ma khôi Mà dù có uy lực thì cũng không đủ Quý thủ yêu tuy mạnh nhưng không nhanh nhẹn như bản chất của ma quỷ Trí tuệ cao nhưng không có hàm chiến Còn hung hộ của ma khôi lại hoạt bát Thần trí tỉnh táo Ý chí chiến đấu tràn đầy Điều này quý thụ yêu đúng là không sánh kịp. Ma Khôi không ngu, cũng không ngốc tới độ đứng chờ Triệu Bân đàn tiếp. Với tên này dùng xe nỏ cũng không có nổ nổi. Triệu Phi tên kia đứng im cho người kích nổ. Triệu Bân văng ngược ra xa, nệnh vào một ngọn núi. Sau đó Ma Khôi đã bày tới, vườn một rảo. Vừa đứng lên, Triệu Bân đã tiếp tục bị đè tới hò ra máu. Uy áp của hùng hổ, Đè ép xương đùi của hắn ta gãy tàn nát Sao ngược không chạy nữa đi Ma khôi cười lạnh Giọng điệu mía may Cười một hồi hắn chợt ngừng Khi nghe tiếng động lớn vang lên Trời đất lại bắt đầu xoay vần quả là đúng lúc Hùng hổ ma khôi bị dịch chuyển Triệu bân cũng thay đổi vị trí Ma khôi tức điên Chỉ còn một chút Một chút nữa cũng để sỏng mất Nhưng tiếc là hắn không sao thay đổi được. chút đạo hành của hắn ta sao xoay chuyển được tiên trận. Tốt, tốt quá rồi. Ngược với Ma Khôi, Triệu Bân lại nở nụ cười vui sướng. Mạng của hắn ta chưa có tới xấu Cuối cùng thì trời đất xoay chuyển, quả có chút đáng tin cậy. Ma Khôi bị dời tới một vùng đất xanh biếc. Vừa rơi xuống, thì có một tiêu huyết quang lé lên. Không biết nhân tài nhà nào, vừa dịch chuyển, Đã bị tiêu đời dưới tay của hùng hổ Bên này triệu bân cũng không thua kém Lọt vào một vực thẳm Sau khoáng vạn trượng Ma quỷ dưới vực Hình dạng như con rết Toàn thân ngăm đen Kích thước to lớn tô vi còn là địa tàng đến phong Triệu bân chưa đáp xuống Nó đã dẫn đứng đút chân hán ta Đánh không lại hùng hổ Chả lẽ ta không địch nó ngươi Triệu bân bắn Một kiếm bổ ra khe hở. Hắn nhảy từ bụng con rết ra ngoài. Trở tay tung ra ba chiều trụ tiền quyết. Hai trong ba trúng mắt của rết. Chưa còn lại trúng ấn đường. Một lần đánh chết ngay tại chỗ. Quỷ rết rền rỉ rồi ngã ầm xuống. Tới giờ triệu bưng mới có thể vững vàng đáp xuống mặt đất. Một âm thanh như có vật gì rớt vào trong nước vang lên. Vật thẳm sâu và tối. Chỉ để ý con rết. Không biết bên dưới đều là nước Bây giờ là tiếng rên rị của Triệu Bân Dưới vực chẳng phải là nước bình thường Mà chứa một nguồn năng lượng bàn bạc Hiện tại chúng đang cuồn cuộn tràn vào trong người của Triệu Bân Trong tích tắc phủ đầy kinh mạch Rồi đồng loạt tụ lại ở đàn hải Đàn hải cuộn trào mãnh liệt Bị sóng biển ngập trời bao phủ nước đen Trên một tiếng Triệu Bân nhìn thoáng cô một chút Cũng không biết đây là chất lỏng gì Biến hóa kỳ quấy Đó ràng là một vùng nước lặng Mà bên trong lại có năng lượng lập lờ Không phải ma lực Tinh thần vô cùng Cẩn thận cảm nhận một chút Thì nhận ra nó có tiền khí Sức mạnh thuộc về thần tiên Nguyệt thần nhìn tặc lưỡi một hồi Nguyện rối trì Mà đi đâu cũng gặp phái cơ duyên Tiếng rênh của triệu bân Biến thành gầm Nước là nước cám một mảnh như ao đầm, nhưng hắn không sao thoát ra được. Ngổ năng lượng khổng lồ như tìm được một nơi để khơi dòng, không ngừng tràn vào cơ thể. Xích nữa làm cả thể hồn nổ tung.